thể mở ra đối với cô. Thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức hấp dẫn và thú vị. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Như quận khép mi, đúng lúc này một giọt nước mắt tròng xuống, trào ra khỏi hốc mắt cô lần ngắt. Mọi người nói đúng Cô không có tài cán gì cả Về lĩnh vực này cô không có kinh nghiệm nhiều Vì dù sao bạn thân cùng chỉ mới ra trường không lâu Nhưng bọn họ vốn không biết Cô đã học hỏi rất nhiều như gia vĩ Anh cũng thành tâm hướng dẫn cho cô Như kiểu muốn cô phụ giúp anh Để công ty phát triển Thế nên cô mới chăm chỉ học hỏi Tiếp thu không ít kiến thức Trên lĩnh vực kinh doanh từ anh Vì thế cô không thể đứng yên Nhìn công ty từ từ sụp đổ Cô muốn thử, dù là một cơ hội nhỏ nhoi, cô cũng muốn thử Tất nhiên, cô rất sợ mình sẽ không thành công Nhưng khi nghĩ tới gia vị, cả cơ thể cô như được tăng thêm sức mạnh, tăng thêm sự tự tin từ nhủ với lòng cô sẽ làm được, nhất định cô sẽ làm được Như Quỳnh nhắm mắt, dưỡng thần một chút, cô không ngủ mà là đang suy nghĩ Bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, cô liền mở miệng ra trả lời Vào đi Cửa phòng bật mở Trợ lý dương đi vào Hắn lên tiếng thông báo Như Quỳnh, phóng viên và các nhà báo Đã có mặt tất cả Họ đang đợi em Như Quỳnh mở mắt Cô nhìn vào điện thoại Trên điện thoại hiển thị con số 10 giờ 29 phút Cô lại tiếp tục nhắm mắt Vẫn chưa tới giờ Trợ lý dương im lặng Cuối cùng cùng đi ra ngoài Đúng 11 giờ Như Quỳnh mới xuất hiện Chân cô vừa đi chưa được hai bước Thì những ánh đèn flash cứ liên tục nháy sáng Mọi người trong phòng nháo nhạo Đứng dậy chụp bánh liên tục Như Quỳnh bước lên buộc Đứng trước Miss Crow Cô tự tin chào mọi người một tiếng Sau đó giới thiệu về bản thân Xin chào mọi người Tôi là Như Quỳnh Là vợ của giám đốc công ty RM Hãy nói cách khác Chính là vợ của Gia Vĩ Hôm nay tôi tổ chức họp báo này Để muốn thông báo với tất cả mọi người về hai vấn đề Vấn đề thứ nhất Là việc cái chết của chồng tôi Gia vị ra đi rất đột ngột Điều này khiến tôi vô cùng đau khổ và suy sụp Đây quả thật là một việc Ngoài ý muốn Tất cả do tôi ra Vào ngày gia vị mất Tôi đã tổ chức một cuộc leo núi vào sáng sớm Chúng tôi ăn uống và vui chơi trên đỉnh núi tầng chiều mới về Kết quả là sau khi xuống núi tôi nhận ra Sợi dây chuyện do mẹ mình tặng đã bị mất Gia vị vì không muốn tôi buồn Đã cương quyết tìm lại sự dây chuyện cho tôi Anh đã leo núi lần thứ hai Cuối cùng sơ so ý Anh đã trượt chân Không may phải bỏ mạng Anh đã rời xa tôi mãi mãi Là do tôi Tất cả là do tôi Như Quỳnh vừa khóc vừa nói Đây là cảm xúc thật của cô Mặc dù câu chuyện mà cô kể Không đúng 10 phần sự thật Cô biết một số người vẫn không tin Nên mới quyết định mở hộp báo Về vấn đề này Cảm xúc của con người không thể giấu được Nên chắc chắn khi ảnh của cô được đăng tải trên báo Nhất định sẽ có nhiều người đồng cảm Cô muốn họ tin rằng gia vị thực sự đã chết do sự cố Chứ không phải vì một lý do nào khác Cô muốn họ hiểu, muốn họ không dị nghị Nhưng việc này hết sức khó khăn Muốn đạt được mục đích thì chỉ có thể tự cố gắng và dựa vào bản thân Lúc như Quỳnh bật khóc thì các phóng viên cũng im lặng Họ như hiểu và thông cảm cho cô, nhưng ánh đèn vẫn không ngừng sáng, những lời nói và hành động của cô dường như bị ghi lại hết. Cô Như Quỳnh xin cô hãy bình tĩnh. Một phóng viên chợt cất giọng an ủi Như Quỳnh lấy căn giấy, lau nước mắt. Cô cố gắng ổn định tâm tình, nhưng khó khăn lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. và giây sau cô mới có thể nín khóc. Ngẫn đầu lên nhìn những con người đang ngồi bên dưới, cô nói Xin lỗi mọi người vì sự thất lễ này Những điều trên là sự thật Vì cái chết của chồng tôi Gia vị đã mất Mong mọi người đừng nhắc tới anh ấy nữa Xin hãy để cho anh được yên nghĩ Vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói với tất cả mọi người Là về chức giám đốc của công ty Tôi xin mời luật sư Phương Giải thích ngọn nguồn mọi chuyện giúp tôi Như Quỳnh bước xuống dưới Nhường chỗ cho luật sư Lần thứ hai luật sư tường thuật lại tất cả những di ngôn mà Gia vị để lại cho cô, cho tất cả mọi người cùng nghe. Ai nấy để tỏ ra kinh ngạc khi nghe thấy sự thật khó hiểu ấy. Câu hỏi đặt ra trong đầu các phóng viên và các nhà báo vì sao Gia Vĩ là giao công ty cho Như Quỳnh, trong khi cô không có năng khiếu về điều hành một tập đoàn lớn. Đúng lúc này một phóng viên đã mạnh dàng hỏi Trước tình thế cấp bách của công ty, Cô định làm thế nào để biến công ty trở lại được như xưa Như Quỳnh nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi Cô lại chậm dài đáp Tôi không tự tin bản thân Sẽ như gia vĩ Nhưng tôi tin chắc chắn Anh ấy ở trên cao sẽ phù hộ cho tôi được như ý nguyện Tình cảm cô dành cho anh Vĩ Thực sự rất sâu nặng Khiến chúng tôi rất cảm động Nhưng trước tình trạng À em như thế Cô đã có dự định cho một kết quả tồi tệ chưa Như Quỳnh nghe xong câu hỏi của phóng viên khác Thì biết hắn xem thường cô Nghĩ cô không làm nên trò trống gì Cô thốt lên câu nói chắc định Tức như là có Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra Cô vừa trả lời xong Những câu hỏi được đặt ra Cô kiên nhẫn trả lời thêm vài câu hỏi nữa Sau đó kết thúc họp báo Các phóng viên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này Nên đã chạy theo phía sau cô Mỹ không ngừng hỏi những câu hỏi liên quan tới công ty, gia vĩ và cả cô Nhưng cô đã quyết định im lặng, không hé răng dù là nửa lời Bảo vệ nhanh chóng sờ tán các phóng viên Sau khi được yên tĩnh thì Như Quỳnh lại vào phòng làm việc của gia vĩ Cô dặn dò thư ký Dương Anh Dương, phiền anh mang tất cả những dữ liệu và hoạt động có liên quan tới công ty Trong những năm gần đây, qua đây giúp em Em muốn tìm hiểu chúng sâu hơn Được, trợ lý dương gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài Như Quỳnh hít một hơi thật sâu Từ hôm nay cô phải học cách làm sao trở nên tài giỏi như gia vĩ Bà Thùy tuy là một doanh nhân tài ba nhưng tuổi bà hiện giờ đã cao Cô muốn phụ giúp bà một tay để bà có thể an nhàn mà hưởng tuổi già Một phần cũng vì muốn gánh vác thầy trọng trách của gia vĩ Từ hôm nay cô phải siêng năng hơn và không ngừng nghiên cứu Chỉ có như vậy cô mới hiểu và dẫn dắt được một công ty lớn như thế này Cô biết đây sẽ là một quá trình dài Nhưng dù dài và lâu cách mấy Cô cũng có thể vượt qua Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa Là bà Thùy Sau khi ngồi xuống ghế sofa Như Quỳnh liền rót cho bà một tách trà Cô có chút e dẻ hỏi Mẹ không trách con chứ Con dâu sao mẹ lại trách con Con làm rất tốt Bà Thùy nhẹ nhàng lắc đầu. Như Quỳnh nhìn bà, cô cảm nhận được dường như tóc bà đã bạc đi nhiều rồi. Mấy ngày nay bà mất ăn mất ngủ vì công ty. Điều này đã khiến bà như già đi. Cô quả thực cảm thấy rất xót xa. Bỗng nhiên, bà tùy thở dài nói. Chỉ là mẹ sợ con không gánh vác đổi cái công ty này. Mẹ yên tâm con nhất định có thể. Như Quỳnh gật đầu chắc nịch. Cô không hứa suôn, mà đây là một lời hứa đầy danh dự. Chỉ cần có sự tiếp sức của gia vị ở thế giới bên kia, cô sẽ vượt qua tất cả. Như Quỳnh chuyên tâm tìm hiểu về những tệp hồ sơ dày cột mà quên năng quên ngủ. Mặc dù trời đã khuya nhưng ánh đèn ở phòng giám đốc vẫn bật sáng. Như Quỳnh vẫn ngồi trên ghế chuyên tâm đọc tài liệu. Nhìn những phương án mà gia vị đề ra trong suốt mấy năm nay, Như Quỳnh không gọi không ngưỡng mộ anh. Anh thực sự tài giỏi và sáng suốt. Càng độc, cô càng mở mang tầm mắt. Vĩ, tuy em không thể như anh, nhưng em sẽ không để bản thân mình quá thua xa anh đâu. Như Quỳnh xem tài liệu sáng đêm, mặc dù bà Thùy có gọi điện bảo cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô cũng đã từ chối. Hì tại cô còn tâm trạng nào để ngủ được nữa chứ? vì cô nên làm bây giờ là nhanh chóng tiếp thu những thứ mà gia vị đã gầy dựng nên. Cô phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Sáng hôm sau Điều khiến Như Quỳnh vô cùng bất ngờ Chính là cổ phiếu của công ty đã nhanh chóng tăng lên Nhìn số liệu trên máy tính Cô không gọi vui mừng Tốt quá, thực sự rất tốt Vĩ, em làm được rồi Như Quỳnh thác lớn trong vui sướng Cô vừa cười vừa bật khóc nước nở Giá cổ phiếu không ngừng tăng lên Một số nhà đầu tư bên ngoài Đã quay trở lại giúp đỡ công ty Giờ đây xem như công ty đã có cơ hội trở lại như xưa Như Quỳnh vui mừng tới phát điên Cô không ngừng gọi tên Gia Vĩ Cô biết anh đang giúp đỡ cho cô Cô vui quá Thực sự rất vui Đúng lúc này Tú Mỹ từ bên ngoài đi vào Khi cô biết tin tức này Cũng vui không kém Như Quỳnh là bao Sáng đã chuẩn bị thức ăn thật sớm Sau đó mang đến cho Như Quỳnh Cô biết Như Quỳnh đã mệt lắm Chắc hẳn cũng đã rất đói Mỹ ơi Mình sung sướng quá đi mất Như Quỳnh ôm chầm lấy Tú Mỹ Khóc lấy khóc để Mình cũng rất vui Phải rất lâu sau đó Như Quỳnh mới trở về trạng tái ban cũ Cô cùng với Tú Mỹ ngồi xuống ghế Thấy Tú Mỹ mang gì đó cho mình Cô liền hỏi Cậu nấu thức ăn sáng cho mình sao Đúng rồi Mình đã hầm canh rất lâu rồi đó Cậu ăn thử xem có ngon không Tú Mỹ hào hứng mở thức ăn ra cho Như Quỳnh Như Quỳnh ném thử một miếng Miệng tấm tắt khen ngợi ừ, Ngon quá Cảm ơn cậu rất nhiều Ngon thì ăn hết đó nha. thế Như Quỳnh dường như đã gầy đi không ít. Trong lòng tú Mỹ không còi nhói đâu. Cô biết Như Quỳnh rất khổ sở. Mặc dù rất muốn a bàn thân. Nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Thôi thì nấu ăn cho cô ấy. Khiến cô ấy ăn ngon miệng hơn. Như Quỳnh ăn một lúc. Cuối cùng cũng đã xong. Cô chân thành nói. Cảm ơn bữa sáng của cậu nha. Hiện tại mình phải tiếp tục xem tài liệu. Cậu cũng đến bệnh viện đi. Kéo trễ. Tú Mỹ biết bản thân rất bận nên cũng không náng lại lâu. Cô gật đầu từ biệt Như Quỳnh sau đó ra về. Khi khác mình sẽ tìm tới cậu, bye bye. Như Quỳnh tiếp tục đọc tài liệu, cô rất siêng năng. Mặc dù có lúc bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cô vẫn không hề rời mắt khỏi tài liệu chút nào. Cô muốn biết rõ hơn về công ty. Chỉ có khi hiểu rõ về nó, cô mới có thể điều khiển được nó. Như Quỳnh không dám để bạn từng quá rảnh rỗi bởi cô sợ sẽ nhớ tới gia vĩ. Mỗi lần như thế, bất giác, sóng mũi cô lại cay cay. Gia vĩ, em cô đơn quá. Nếu như không có đứa con này, chắc chắn em sẽ theo anh. Cô đưa tay sờ lên bụng, nơi mà một sinh linh đang dần dần hình thành. Hiện tại cái tay này là điều duy nhất để liên kết giữa cô và gia vĩ, vậy nên cô sẽ hết sức trân trọng Và bảo vệ nó Con yêu Con nhất định phải giống ba Như Quỳnh muốn sinh ra một đứa con trai giống với Gia Vĩ Không phải vì cô yêu thích con trai hơn Mà vì cô muốn ngắm nhìn nó Để bớt phần nào nỗi nhớ anh Nằm nằm sau Thời gian thấm thoát trôi qua Mới đây thôi mà đã trải qua 4 năm Tính từ ngày Gia Vĩ mất Thời gian đúng là quá vô tình Trôi đi một cách nhanh chóng Không chờ đợi bất cứ thứ gì cả Giờ đây Như Quỳnh thực sự trở thành một doanh nhân Nói chính xác hơn là một doanh nhân thành đạt Cô dường như thừa kế tất cả sự sáng suốt, thông minh của gia vĩ Kể từ sau khi anh ra đi cô đã không ngừng nỗ lực học tập Sau một khoảng thời gian dài đặng đặng khổ luyện Cô đã thành công đạt được thành quả Mà bấy lâu nay cô vẫn hàng mong ước Hiện tại không ai là không biết đến một Như Quỳnh tài giỏi Một Như Quỳnh thông minh và sát sảo Cô không những giỏi giang mà còn trở nên nổi tiếng hơn. Không biết trên báo viết bao nhiêu về cô, ai đấy đều ngưỡng mộ. Tài năng của Như Quỳnh không phải tự nhiên mà có, tất cả đều là vì sự cận mẫn của cô. Năm năm để có ngày hôm nay cô đã dành 5 năm thanh xuân của mình để tiếp thu các kiến thức và đã thành công. Có rất nhiều người đàn ông vì sự nghiệp và tài năng của cô mà yêu mến cô, muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ yêu đương. Nhưng Như Quỳnh lại trắng có hứng thú. Cô thẳng từng từ chối. Cô nói cô không còn lo nghĩ tới chuyện tình cảm. Bởi trong lòng cô chỉ có duy nhất một hình bóng. Người ấy chính là Gia Vĩ. Tuy Gia Vĩ đã đi xa. Nhưng anh vẫn sống mãi trong trái tim cô. Vị trí của anh vẫn chưa bao giờ bị lung lay. Nhắc tới Gia Vĩ khiến Như Quỳnh nhớ tới cái chết của anh. Nhớ tới hung thủ đã giết chết anh. Nằm nằm không chỉ cô mà cả bà tùy Và Hào Thiên Đã dùng 5 năm trời Để điều tra về kẻ sát hại Gia Vĩ Nhưng kẻ đó đã bốc hơi Một chút manh mối cũng không có Nguyên nhân cái chết của Gia Vĩ Tới bây giờ vẫn là một ẩn số Nó như dần chìm vào quên lãng Các đầu mối bị đứt hết Vào đêm mưa gió bão buồn nằm ấy Muốn tra ra sự thật Là một việc rất khó khăn Đã bao lần như Quỳnh đau đớn Vì chưa tìm ra kẻ sát hại gia vĩ. Như Quỳnh Như Quỳnh vẫn còn đang suy nghĩ miên mang Thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Cô như trở về với hiện thực. Nhìn trợ lý Dương đứng trước cửa Liền gật đầu một cái. Cửa không quá Nên trợ lý Dương thuận tiện đi vào. Trên tay còn cầm theo một sớp tài liệu. Hắn bước lại gần như Quỳnh Đưa tài liệu cho cô xem Và bảo rằng Đây là dự án mới Các cổ đông đều tán đồng việc Triển khai các dự án này Anh nghĩ sao về nó Như Quỳnh cầm tập hồ sơ Đi ra xem Phòng thái đúng chất một doanh nhân Cô chăm chú đọc từng chữ được viết trên hồ sơ Cuối cùng lại ngẫn đầu lên Nhìn trợ lý dương Đôi môi anh hồng đạo bỗng hé mở Dự án này không thể thi ảnh Đôi trọc ở tỉnh Y này Rất có lợi cho chúng ta Nếu như chúng ta có thể tiến triển khai thác Thì chắc chắn Lợi nhuận mà công ty thu lại sẽ rất cao như vì sao em lại từ chối Trợ lý Dương khó hiểu Như Quỳnh nhanh chóng giải thích Đội trọc này nhìn bề ngoài Tuy rất toàn bẹn Nhưng thực ra địa hình của nó không bằng phẳng chút nào Phía nam của đồi trọc là một con dốc cao Nhìn đất nơi đây hình như đã khô càng đi Năm nay là một năm mưa bão liên miên Nếu em đoán không nhầm Thì chắc chắn không bao lâu nữa Nơi đây sẽ xảy ra sạt lở Đầu tư vào một công việc có rủi ro cao như thế này Vốn không phải là tác phong của gia vĩ Càng không phải là tác phong của em Trợ lý dương hiểu ra Không ngờ như Quỳnh lại phân tích Hay đến như thế Tài năng của cô chỉ càng ngày càng tăng Chứ không hề giảm đi một chút nào Trợ lý dương thông suốt Gật đầu một cái Nếu cô đã nói như vậy thì hắn nhất định phải làm theo Vì đó là điều đúng đắn Nhớ nằm đó Tất cả mọi người trong ban quản trị Đều đồng ý vào một dự án kinh doanh Nếu tiến hành dự án đó Thì chắc chắn Lợi nhuận sẽ vô cùng cao Ai ai cũng sẽ thích thú Và quyết định thi hành Nhưng chỉ có một người phản đối Người đó không ai khác Chính là Như Quỳnh Lúc đầu các cổ đông vốn chỉ không nghe lời cô Có người còn nóng chận cái kịch liệt với cô một trận Như Quỳnh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình Mà không thi hành tốt dự án đó Cô dùng danh giám đốc Ép bọn họ nghe theo Cuối cùng cũng được như ý, sau đó dự án này đã được một công ty khác tiến hành. Mấy tháng đầu thu lợi nhuận vô cùng cao, nhưng sau đó lại thua lỗ nặng nề. Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra quyết định của Như Quỳnh là đúng. Có cổ đông đã đích thân xin lỗi cô, và từ đó họ luôn tôn trọng quyết định của cô. Muốn triển khai hàng một gì đó, liên hỏi ý kiến của cô rồi mới thi hành. Trợ lý chương rời đi, không quên mang theo bản dự án mới. Hắn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Như Quỳnh vì lúc nào cũng sáng suốt như vậy. Đúng là vợ của gia vĩ, một người phụ nữ tuyệt vời. Như Quỳnh vẫn đang chăm chốn làm việc thì điện thoại bỗng chân rêu lên. Cô liền lấy ra xem thì thấy trên màn hình hiện ba chữ con gái yêu. Môi Như Quỳnh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, sau đó nhanh chóng ấn nghe. Sao đó con gái? Mẹ, mẹ không nhớ hôm nay là thứ mấy sao? Đồ dây bên kia Nhanh chóng truyện tới một dòng nói yêu kiệu dễ thương Chủ nhân của dòng nói ấy không ai khác ngoài bé gạo Bé gạo là con gái do Như Quỳnh sinh ra Năm nay nó đã hơn 4 tuổi Bé gạo vừa thông minh và lanh lợi cũng rất đáng yêu Hôm nay là chủ nhật mà Vâng, mẹ đã hứa rằng mỗi tuần thì chủ nhật đều về nhà sớm cho với con Nhưng sao bây giờ con chưa thấy mẹ vậy Bé gạo chù môi, bất mãn lên tiếng Mẹ vẫn không quên, con gái đợi mẹ một chút, 20 phút nữa mẹ sẽ có mặt tại nhà. Vốn là như Quỳnh đã hứa, mỗi tuần sẽ về nhà thật sớm vào Chủ Nhật để dành thời gian chơi đùa với bé Gạo. Hôm nay đúng hẹn vào Chủ Nhật, lần nào cũng thế bé Gạo luôn gọi điện nhắc nhở cô, cho dù hiện tại vẫn chưa đến 3 giờ chiều. Vì là thời gian cho con gái nên cô cũng không tỏ ra khó chịu, đối với bé Gạo vẫn luôn đứng đầu. Vâng, mẹ phải về liền đó Bác gạo dặn dò Như Quỳnh vài câu Sau đó cướp máy Thu xếp công việc xong xuôi Liền nhanh chóng ra về Lúc trước cô không hề biết lái xe Nhưng hiện tại cô đã thành tạo Mua một chiếc xe riêng cho mình Muốn ra ngoài cũng vô cùng thuần tiện Nhắc tới xe Như Quỳnh lại nhớ tới gia vĩ Năm đó vào ngày thi tễ của anh được đưa về nhà Mọi người chỉ biết đau lòng Mà không nhớ tới Vấn đề cấp bách cũng đã được đặt ra Ngày hôm đó Sau khi tìm được thi thể của anh Thì vệ sĩ của Hào Thiên Đến chỗ sửa chữa Các thợ sửa xe vô tình biết được Xe anh đã bị đứt dây thắng Nên kiểm tra tổng thể một lúc Lúc đầu họ nghĩ đây là sự cố nhỏ Cộng với việc cô và bà tùy Vẫn đang ngập chìm trong đau thương Nên cũng không nói nhiều Sau khi Như Quỳnh biết được chuyện này Trong lòng đã có khúc mắt Cô biết đây không phải là sự cố mà là âm mưu đã được sắp xếp sẵn. Nếu anh không bị bắn chết, thì cũng có lẽ sẽ bị rơi xuống vực mà chết. Không chỉ có anh mà còn có cả cô. Nghĩ tới đây như Quỳnh siết chặt tay. Cô hận kẻ đã bày kế hài gia vĩ. Cô muốn tìm ra kẻ đó để trả thù cho anh. Lại một lần nữa như Quỳnh điên cuồng điều tra những người có thông tin liên quan tới gia vĩ. Nhất là những người không hề thích anh, nhưng vốn chẳng có bao nhiêu. Đến 5 năm sau vẫn thấy, hung thủ giết anh vẫn chưa xuất hiện, kẻ đó thực sự đã bốc hơi. Như Quỳnh gạt đi những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, mà tăng tốc chạy thẳng về nhà. Từ khi gia vị mất, cô và bé gạo đã dọn đến nhà bà Thùy để sống. Một phần cũng muốn để tâm trạng bà tốt hơn khi có bé gạo bên cạnh. Một phần cũng vì cô không muốn nhìn cảnh mà lại sinh tình. Cô sợ ở biệt thự của Gia Vĩ Sẽ nhớ tới những kỷ niệm đẹp đẽ Cùng với Gia Vĩ trong suốt thời gian Anh đã thay đổi Sợ bản thân mình sẽ không vượt qua được Nên mới không ở đấy Năm năm nay Như Quỳnh về Tú Uyển thực sự không quá ba lần Bởi nỗi đau của cô vẫn còn đó Cô không muốn Những kỷ niệm đó Lưu luyến mãi không rời Cách tốt nhất là không gặp lại Chỉ có không gặp lại Không nhung nhớ Đúng hai phút sau cô đã có mặt tại nhà Vừa về đến bé gạo đã hớn hở ôm chậm lấy cô cô bé vui mừng hôn chụp lên má của một cái môi vui vẻ cười tươi Cuối cùng mẹ cũng về tới Rất đúng giờ không trễ một giây Bé gạo diện một bộ váy màu hồng dễ thương Đứng trước như quỳnh Cô bé có đôi mắt long lanh như hai viên pha lề Sáng tích kỳ lạ Cô bé chua cái miệng mẫm mỉm Khen ngợi như quỳnh Mặc dù là con gái nhưng bé gạo có nét rất giống với cha vĩ Nhất là đôi mắt tròn xe đó của cô bé Như Quỳnh khẽ cười Con cũng phải như mẹ Nói được thì nhất định phải làm được Không được hứa suông đâu đó Tất nhiên rồi ạ Sao bé gạo có thể nuốt lời chứ Bé gạo nhất định sẽ giống mẹ Như Quỳnh hạnh phúc bế bé gạo bước lại sofa ngồi xuống Cô đặt cô bé ngồi cạnh mình Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé Yêu thương hỏi Còn ở nhà có phá phách gì bà nội không đó? Bé Gào là một đứa trẻ tăng động Con bé rất thông minh Lúc nào đặt ra câu hỏi Về những việc mà mình hiếu kỳ Đôi lúc con bé Cũng phá rối đủ thứ Có lần khiến cho mọi người nhốn nháo cả lên Lần đó Như Quỳnh đã thẳng tay Đánh con bé tận ba rồi Vừa đánh vừa dậy Nên từ lúc đó Cô bé cũng kính trọng và nghe lời cô Không dám làm trái ý Dạ không, bé Gạo rất ngoan ngoãn Bé Gạo sẽ không khiến cho mọi người phiền lòng đâu Bé Gạo nũng niệu trả lời Như Quỳnh Vậy thì tốt Như Quỳnh khen ngợi Bé Gạo nhắc tới những thành tích ở trường Mà cô bé đã đạt được trong một tuần qua Mặc dù bé Gạo chỉ mới 4 tuổi Nhưng cô đã cho bé Gạo đi học sớm Dù sao, có bạn có bè Được dạy dỗ bởi thầy cô giáo Thì sẽ tư duy hơn Rồi bé Gạo kể cho cô nghe những chuyện hài hước Mà cô bé đã gặp phải Như Quỳnh chăm chú lắng nghe Vừa nghe vừa phát biểu ý kiến Sau một lúc trò chuyện vui vẻ Bỗng nhiên bé gạo trở nên nghiêm túc Cô bé nói Mẹ, ở trường có một cậu bạn nói Con là kẻ không có ba Sắc mặt Như Quỳnh bỗng nhiên khừng lại Vừa nghe bé gạo nói câu này Cô bỗng cảm thấy xót xa Cô cứ nghĩ những đứa trẻ vô tri kia Sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy để nói những lời chạm tới nỗi đau của bé gạo. Nhưng không ngờ cô bé chỉ mới học mẫu giáo tôi, mà lại nghe những lời như vậy. Vậy ngày tháng sau này cô bé phải đối mặt với những lời dèm pha đó như thế nào? Con cô thực sự quá đáng thương. Con gái. Nhưng mẹ biết không, con đã đáp lại lời họ. Con bảo con có mẹ và mẹ rất tài giỏi. Mặc dù bé gạo chỉ mới có 4 tuổi thôi, Như cô bé đã hiểu hết những suy nghĩ và tâm trạng của mẹ mình Đã bao lần cô bé thấy mẹ trốn cô bé khóc khi nhớ tới ba Cô bé rất muốn an ủi mẹ Nhưng lại không dám bước ra ngoài Cô bé sợ mẹ càng buồn hơn nữa Vậy nên cô bé sẽ không khiến cho mẹ buồn nữa Cô bé sẽ không vì những lời nói của bạn mẹ Mà đau lòng Cô bé phải mạnh mẽ như mẹ Nhất định không được buồn bé gạo thương mẹ lắm Trước mặt cô bé, mẹ luôn mỉm cười thật tươi, mẹ chưa bao giờ than mệt mỏi, hay than cực nhọc, thậm chí khóc, mẹ cũng chưa từng. Nhưng khi không có cô bé, mẹ lại bột lộ cảm xúc thật của mình ra, lúc nào mẹ cũng luôn mang lớp mặt nạ để muốn cô bé được vui vẻ. Mẹ quan tâm cô bé đủ kiểu, lo lắng kiểu này kiểu kia bằng mọi giá cô bé sẽ không khiến mẹ buồn, một chút cũng sẽ không. Bé gạo à? Như Quỳnh xót xa ôm lấy bé gạo. Mắt cô bỗng dưng cảm thấy cay cay. Mặc dù cô rất muốn khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân không được khóc. Mẹ, cho dù ba vị đã đi xa, nhưng còn tiền, bà vẫn luôn theo dõi chúng ta và bảo vệ chúng ta. Bé gạo vòng tay ôm lấy cổ Như Quỳnh thật chặt. Đúng, bé gạo nói rất đúng. Như Quỳnh nén nụi xót xa trong lòng, cô vuốt tóc bé gạo một cách yêu thương. Sau đó ôm lấy cô bé. Con của cô đúng là thật hiểu chuyện. Hiểu chuyện tới nỗi phải khiến người khác đau lòng. Thật ra cô chưa từng có ý định sẽ giấu bé gạo về sự ra đi của gia vĩ. Vậy nên, khi cô bé dần lớn thì cô đã nói cho bé gạo biết bà cô bé đã gặp nàng mà qua đời. Cô bé nghe và hiểu, vậy nên cũng rất thương mẹ. Chiều đến, Như Quỳnh cùng với bé gạo đi ra ngoài dạo. Hai người dẫn theo con chó nhỏ Tina đi phía sau. Vừa đi bế gào vừa tinh nghịch nói vu vơ. "Phải chi Na có thể để con cửi nó thì hay biết mấy." Như Quỳnh bật cười thành tiếng. Cô bé này đúng là khiến cô hết nói nổi, cửi chó sao? Cô đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Bé Gào sao lại có những suy nghĩ lạ lùng như thế? Còn đó, giỏi nhất là nói linh tinh. Như Quỳnh mắng yêu bé Gào một cái, Khóe mùi vẫn luôn hé mở Còn nà đi bên cạnh hai người Không tỏ thái độ gì Nói chuyện như cũng chấp nhận Về những lời nói của bé gạo Như Quỳnh Dắt bé gạo vào trung tâm mua sắm Mua thêm cho cô bé Vài bộ váy công chúa Cô bé rất thích thú Lựa hết cái này tới cái khác Con sẽ lựa cho bơ Vài bộ áo đẹp Bơ mà bé gạo vừa nói ra chính là Con gái của Hào Thiên và Tú Mỹ Bờ thua bé gạo một tuổi Nó khác hẳn với bé gạo Bé gạo nghịch ngợm bao nhiêu Thì bơ lại ngoan ngoạn bấy nhiêu Đã bao lần Như Quỳnh treo kẹo bé gạo với bơ Vì cô bé quá tăng động Lúc đó cô bé lại nói Do bơ còn nhỏ quá Nên mới thế Sau này lớn lên em cũng sẽ giống như con vậy Lúc đó Như Quỳnh liền đưa tay cốc lên đầu bé gạo một cái Vì tuổi lương lẹo Sau khi hai mẹ con mua quần áo xong Thì cùng nhau trở về Dù sao nơi đây cũng rất gần nhà Lâu lâu đi bộ cũng là điều tốt Nên hai mẹ con rất hào hứng Không than thở một câu Hai mẹ con Đi chưa được bao lâu Thì vô tình gặp Đức Phúc Hắn dường như cũng vừa ra ngoài Mua thứ gì đó Tay vẫn cầm theo túi lớn túi nhỏ Đức Phúc là người vẫn luôn thương thầm như Quỳnh Năm ấy hắn có dự đám tan Của gia vĩ Hắn tưởng là đối tác với anh Hiện giờ vẫn giữ mối quan hệ hợp tác với Như Quỳnh. Trong suốt 4 năm qua, hắn đã tận mắt chứng kiến Như Quỳnh trở nên xuất sắc như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân thích cô là điều đúng đắn, bởi cô thực sự là một người phụ nữ tài năng và mưu trí. Hắn chủ động theo đuổi Như Quỳnh, bỏ ra thời gian rất lâu để khiến trái tim cô rung động. Nhưng tâm tư của Như Quỳnh từ đầu tới cuối chỉ dành cho một người, cô chẳng hề dao động bởi tấm chân tịnh của hắn. Đức Phúc Vẫn không bỏ cuộc Đến bây giờ vẫn còn muốn Nghĩ tới chuyện sẽ theo đuổi cô thành công Rồi cùng cô trải qua một đời hạnh phúc Nhưng quan trọng lỡ cô Cô vốn không hề đồng ý Tình cờ thật Em và bé gạo cũng ra ngoài Đức Phúc lên tiếng hỏi trước Ừ Em và bé gạo đi ra mua một ít đồ thôi Như Quỳnh khẽ đáp Chưa đợi cô nhắc Thì bé gạo đã cực đầu với Đức Phúc Con chào chú ạ Bé gạo biết Đức Phúc, vì trước đây hắn theo đuổi Như Quỳnh, đã không ít lần xuất hiện trước mặt cô bé. Cô bé thấy hắn khá tốt, muốn mẹ mình có cuộc sống hạnh phúc hơn, nên từng khuyên mẹ về Đức Phúc. Như khi đó, mẹ cô bé đã khẳng định cá cuộc đời này sẽ không đi thêm bước nữa, chỉ chung thủy với một mình gia vĩ. Đức Phúc nhẹ mỉm cười, bàn tay sờ vào đầu bé gạo một cái. Chào con! Không khí bỗng trở nên ngập ngừng Như Quỳnh cũng không có ý định trò chuyện phím Nên đã cất tiếng Em còn một ít việc Em đi xử lý trước nha Tạm biệt Đức Phúc gợt đầu Đôi mắt của hắn thoáng chút buồn Đợi khi hình bóng của vụt qua Hắn mới hụt hẳn nhìn theo Trong lòng mất giác Lại nhói lên những cơn đau Đã 5 năm Gia vị đã ra đi được 5 năm Vậy mà Như Quỳnh vẫn không thể quên anh Trong mắt cô không một lúc nào Không có hình bóng của anh Hắn buồn lắm, xót xa lắm Hắn muốn chăm sóc cô Hắn đảm bảo sẽ có thể mang lại cho cô hạnh phúc Cả cuộc đời về sau Nhưng cô lại không hề cho hắn một cơ hội nào cả Dù chỉ là một chút cũng không có Hắn biết cô không thể quên được gia vĩ Cũng biết cô sẽ không bao giờ chấp nhận hắn Nhưng hắn vẫn còn ôm hy vọng Dù là một tia nhỏ nhoi hắn cũng rất trông chờ Hắn chờ một ngày cô sẽ mở lòng ra đón nhận hắn Nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra Chú Phúc thích mẹ như vậy Mẹ không có tình cảm với chú ấy chút nào sao Đi một lúc Đảm bảo đã cách xa Đức Phúc một khoảng Bé gạo liền lên tiếng hỏi Như Quỳnh Với giọng điệu ngây ngô Cô chỉ lắc đầu trả lời Người mẹ yêu là ba con cái đời chỉ yêu một mình ba con thôi Mặc dù gia vị sẽ mãi mãi không trở về nữa Nhưng cuộc đời này cô chỉ yêu một mình anh Duy nhất một mình anh Trái tim cô dành cho một mình anh thôi Sẽ không vì bất cứ người nào khác Mà lay động Vâng Bé gạo gật đầu cô bé cũng không hỏi gì thêm Nhưng qua câu trả lời của mẹ Cô bé có thể khẳng định được Mẹ vẫn còn yêu ba nhiều lắm Bỗng nhiên trong đầu cô bé suy nghĩ tới cái ngày Ba mình ra đi Lại nghĩ tới cảm xúc của mẹ Bất giác cô bé cảm thấy xót xa Chắc chắn khi ba mất Mẹ rất khổ sở và tuyệt vọng. Không biết khoảng thời gian đó, mẹ cô bé đã trải qua những điều đó như thế nào. Nghĩ thôi mà sống mùi cô bé đã cay cay. Cô bé thương mẹ quá, thực sự rất thương. Mẹ ơi, mai là ngày vỗ ba, mẹ sẽ phép cô giáo cho bé gạo nghỉ nguyên ngày nha. Bé gạo muốn cùng mẹ đến tăm ba. Bé gạo nhớ ra một việc quan trọng, cô bé liền nói với Như Quỳnh. Nghe xong, cô chỉ bình tạng đáp. Mẹ đã xin phép cho con từ hôm qua rồi Dạ Bé gạo nhìn cô một cái Sau đó nhìn về phía trước Trong lòng cô bé vẫn còn thấp thoáng Một nỗi buồn gì đó rất khó nói Mẹ cô bé thật chu đáo Mẹ đã nhớ tới ngày mất của ba từ trước Vậy nên mới xin phép cho cô bé Nghỉ học vào hôm qua Lại một năm nữa trôi qua Cô bé thật sự không biết Khi nào mẹ mình mới hết buồn nữa Càng nghĩ cô bé lại càng cảm thấy thương mẹ Mặc dù ba đã không còn Nhưng mẹ vẫn còn có bé gạo Bé gạo nhất định sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ thật tốt Bé gạo không hỏi gì như Quỳnh nữa Cô cũng không mở miệng ra nói chuyện Nhìn cánh vật nhộn nhịp xung quanh Trong lòng cô lại là một khoảng trống Không thể nào lớp đầy Cô nhớ gia vị quá Cô muốn gặp anh Dù một lần thôi cũng được Nhưng rất tiếc Anh đã ra đi mãi mãi Kể cả trong mơ cô cũng chưa từng thấy anh bao giờ Nỗi đau trong cô đã vơi đi bớt Cũng vì bé gạo mà cô đã cố gắng vượt qua Bé gạo là nguồn sống của cô Là cả thế giới Cô không cho phép ai Làm hại thức cô bé Nếu dám động đến Cô nhất định sẽ không để yên Cô bé đã không nhận được tình yêu thương của gia vị từ nhỏ Thì cô sẽ thay anh Yêu thương cô bé Chăm sóc cô bé thật tốt Đảm bảo cho cô bé một cuộc sống ấm no Cả đời bình an Sáng hôm sau, hai mẹ con Như Quỳnh đã thức dậy từ rất sớm, sau đó đến cửa tìm hoa, chọn một số hoa tươi, sau đó hai người cùng đến nghĩa Trang. Ba, con và mẹ đến tăm ba đây. Bé gạo háo hức nhìn gia vị trên bia mộ, sau đó vui vẻ nói một câu. Cô bé lấy hoa từ tay mẹ, cẩn thận đặt xuống trước bia mộ của ba. Bia mộ rất sạch, không dính lại chút bụi nào cả. Cô bé biết đây đều là do mẹ dọn dẹp, Vào những buổi chiều rảnh rối, mẹ từng đến thăm ba, nói chuyện cùng với ba chỉ là không dẫn cô bé theo thôi. Cô bé cũng không đòi đi theo, bởi vì cô bé muốn cho mẹ được ở cùng với ba trong một không gian riêng. Vĩ à, em với con đến thăm anh đây. Như Quỳnh nhìn chăm chúa vào tấm ảnh, được dán trên bìa mụ của gia vĩ, mùi bất giác công lên thành một nụ cười hạnh phúc. Dạo này em và bé Cạo sống rất tốt, Hai mẹ con cũng rất khỏe Mẹ anh cũng vậy, anh không cần quá lo lắng đâu. Như Quỳnh luôn cho rằng gia vị sẽ biết và hiểu những gì mà cô nói. Vậy nên khi nói chuyện gì quan trọng xảy ra cô đều đến trước mộ anh và kể lại tất cả cho anh nghe. Tuy gia vị sẽ không bao giờ trả lời cô nhưng cô vẫn cứ nói. Cô muốn thông báo cho anh tất cả những chuyện lớn nhỏ cùng anh sang sẻ suy tư. Cô bắt đầu ngồi xuống cạnh anh. Chỉnh tư thế cho bé gạo ngồi xuống cạnh mình Sau đó mở miệng nói chuyện với cha vĩ Đang yên nghỉ chứ lộng đất Bé gạo rất tốt Anh có biết không Mấy hôm trước con lại được điểm cao nhất lớp Con rất vui Em cũng vui lắm Vậy anh có vui không Đáp lại những lời nói của cô Chỉ là tiếng lá cây rơi xuống đất Tạo ra âm thanh xào sạt Hay tiếng chim hót liếu lo Cô vẫn giữ nguyên nụ cười Ánh mắt nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ Không hề rời đi Tất nhiên là ba vui rồi Ba cũng thương bé gạo như mẹ Thương bé gạo thôi Bé gạo trả lời câu hỏi của Như Quỳnh Đặt ra cho gia vĩ Cô bé vui vẻ nắm lấy cánh tay cô Môi cũng hé mở Như Quỳnh nhìn cô bé Bắt gặp đôi mắt ngây ngô trong suốt Không chút tạp chất đó Bớt giác, lòng cô tràn ngập niềm vui Đầu đó trong đôi mắt của bé gạo Là hình bóng của gia vĩ Cô bé tùy là con gái Nhưng giống anh hơn 80% Nhất là đôi mắt lông lanh Khiến cho cô vô tình ngẩn ra Vì cứ ngỡ như gia vị đang nhìn mình Bé gạo nói xong lại tiếp tục kể về những thành tích Mà mình đã đạt được cho gia vị nghe Như Quỳnh ngồi cạnh cô bé chăm chú lắng nghe Không hề sao nhãn Mới về nước không bao lâu Tấn Hào đã thích nghi được với mọi thứ xung quanh Hắn có chỉ định sẽ ở lâu dài trong nước Mà không suốt ngoài nữa Mặc dù không có người thân bên cạnh, nhưng ở trong nước vẫn cảm thấy thoải mái. Nhớ tới chuyện mấy năm trước, bớt giác lòng tấn hào bỗng trùng xuống. Mỗi khi hắn buồn thì hắn đều thích ở một mình. Sau đó trút hết tâm sự ra, không một ai nghe, không một ai thấy, nhưng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nghĩ là làm, hắn có ý định sẽ đi ra biển. Nhưng bây giờ trời lạnh quá, thôi thì hoạt động gân cốt bằng cách khác. Chuẩn bị mọi thứ, dụng cụ cá nhân xong xuôi hắn liền đi ra ngoài. Đúng, hắn có ý định sẽ leo núi Nghĩ đến núi hắn lại nhớ tới Gia Vĩ Một nhân vật có tiếng tâm trong giới chính trị Năm năm trước Gia Vĩ đã ra đi Gây chấn động dư luận Một người tài giỏi như Gia Vĩ Lại ra đi, thật sự quá đáng tiếc Tấn Hào suy nghĩ một lúc sau đó Bắt đầu cuộc hành trình leo núi trên đường đi hắn không hề nghĩ mệt Mà cứ tiến thẳng về phía trước Không lâu sau hắn đã lên tới đỉnh núi Nhìn bầu trời trong xanh êm dịu Lòng hắn dường như lại càng buồn hơn nữa Hắn nhớ tới một người Nhớ rất nhiều Hắn rất muốn gặp người đó Rất muốn nói chuyện với người đó Vào hôm hắn về nước Đã đến tìm người đó trò chuyện Nhưng người đó lại không hề quan tâm tới hắn Hắn cảm thấy buồn lắm Ngẫn đầu lên cao Tấn hào thét lớn một câu Rốt cuộc là vì sao Sau đó lại bước lực Đứng bất đồng tại chỗ Phải rất lâu sau hắn mới trở về Xuống dưới chân đuối cũng đã là chiều tối Tấn Hào vẫn đang chìm trong những suy tư riêng của bản thân Thì bỗng nhiên hắn lại nghe thấy tiếng khóc ngây ngô của một đứa trẻ Hắn quay đầu về hướng phát ra tiếng khóc Sau đó bước tới gần đứa bé kia Tiếng khóc càng lớn hơn nữa Đập vào mắt Tấn Hào là hình ảnh một cậu bé chừng 8 tuổi đang ngồi co rứng Dựa người vào thân của một cái cây to lớn Đôi mắt cậu bé vì khóc mà đã sưng hấp lên trông rất đáng thương Thứng Hào cất tiếng hỏi cậu bé Cậu bé có chuyện gì thế? Cậu bé nghe thấy tiếng người Thì giật mình mở mắt Cậu vừa vui mừng vừa ngẩn đầu trả lời Con đi lạc mất Chú có thể giúp con trở về được không? Còn ở đâu? Vì sao lại đi lạc? Thứng Hào hỏi thêm một câu Ở trong cánh rừng bên kia Cậu bé đưa tay chỉ về phía đối diện Nước mắt cũng không còn rơi ra nhiều nữa Hôm nay con muốn đi hái trái cây Về cho cha và ông nội ăn Nhưng lại đi quá xa nhà Cuối cùng lại đi đến nơi này Trời tối quá cô thực sự không dám đi lung tung Chú ơi xin chú hãy giúp con về nhà Vốn dĩ cậu chỉ định hái thật nhiều trái Để tạo bất ngờ cho ba và ông nội Nhưng cuối cùng lại đi lạc mất Cậu muốn trở về Nhưng cánh rừng kia lại là một hố đen Như muốn nuốt chững cậu Cậu không sợ ma Không sợ quỷ Nhưng cậu lại sợ thú giữ trong rừng sâu Tuổi cậu còn rất nhỏ, sức cậu lại yếu nên không dám mạo hiểm, chỉ đành ngồi đây chờ đợi. Cậu không muốn khóc, nhưng trời cứ giận tối, cậu thực sự rất sợ, cậu muốn trở về ngay lập tức. Nhưng đó là điều không thể. Trong vô thức, cậu lại bật khóc nức nở, cậu nhớ ông, nhớ cha. Cứ tưởng bản thân sẽ qua đêm tại nơi này như thật may mắn. Có người đã tìm thấy cậu, cậu thực sự hy vọng, hy vọng người đàn ông đứng trước mặt có thể đồng ý giúp đỡ mình. Cậu nắm lấy cánh tay Tuấn Hào, giọng vang nại. Xin chú xin hãy giúp đỡ con. Tấn Hào biết những lời cậu bé nói không hề giả, hắn cũng bị lay động bởi sự đáng thương của cậu bé, nên đã quyết định đồng ý. Được, chú sẽ đưa con về với ông và ba mình. Tuấn Hào dùng bàn tay to lớn của mình, nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu bé, trên người hắn hiện giờ có mang đèn pin và các dụng cụ khác. Tất nhiên, hắn vẫn không quên mây theo súng tự chế. Súng là dụng cụ vòng tân của hắn, nếu lỡ có gặp thú dữ hoặc người xấu thì vẫn có thể dùng nó mà thoát thân. Trên đường đi, Tấn Hào đã hỏi rất nhiều về cậu bé trước mặt này, và hắn đã biết không ít về cậu bé. Thì ra cậu bé tên là Hữu Khen, gia đình chỉ có ông nội và cha. Cuộc sống một nhà ba người rất hạnh phúc, ngày ngày cũng đầy ấp tiếng cười. Hữu Khang có niềm tin mãnh liệt vào Tấn Hào Cậu tin hắn nhất định sẽ đưa mình về nhà Cậu cũng không buồn nữa Nước mắt cũng đã ngừng rơi từ bao giờ Cậu bắt đầu kể cho Tấn Hào nghe Những câu chuyện gián dị của gia đình Tấn Hào cũng im lặng lắng nghe Không lâu sau đó Tấn Hào đã đến được nhà Hữu Khang Cậu vui mừng rêu lên Ông ơi ba con về rồi Phía bên trong nhà một người đàn ông trung niên Với mái tóc bạc chậm rãi đi ra Ông Nghĩa tuy là lớn tuổi nhưng chân tay vẫn còn nhanh nhẹn lắm. thấy cháu trai của mình đã về ông vui mừng chạy tới ôm chầm lấy hữu khang. con đi đâu mà giờ mới về? con có biết rằng ông và ba con rất lo lắng không? Ông trách hữu khang Còn nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho ông nghe mộng mộng có thể đừng la mắng cậu Cậu thật sự biết lỗi cuối cùng không thấy ba đâu Cậu lại cất tiếng hỏi Ông Nghĩa liền trả lời Ba con đã đi vào rừng tìm con Hữu Tân rất lo lắng cho con Hữu Tân trong miệng ông Nghịa Chính là ba của Hữu Khang Đúng lúc này phía sau lưng Hữu Khang Bỗng có người phát ra tiếng nói nghiêm nghị Hữu Khang Không có sự cho phép của ba Tại sao con lại đi lung tung như vậy Từ khi Tấn Hào tới đây Chỉ đứng yên một bên Khi nghe thấy tiếng nói này bớt giác Hắn giật mình Xoay người ra phía sau thì bắt gặp hình ảnh Một người đàn ông ăn mặc giảng dị Đang nghiêm khắc hỏi tụi con trai Thấy người đàn ông đó Bộng dừng tìm hắn Đập vội mấy cái Là người đó, người mà hắn kính trọng Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây Tấn Hào chôn chăn tại chỗ Cả cơ thể như bị trút đi linh hồn Hắn muốn nói gì đó Nhưng miệng không thể nào có thể mở ra Nhìn hữu tân Hắn thực sự ngỡ ngàng Khi hữu tân hỏi tụi hữu khang xong Mới lịch sự chào tấn Hào Nhưng hắn đang đứng yên bất động, hốc mắt không biết từ bao giờ, đã rơi ra những giọt lệ trong suốt. Tấn Hào bỗng quát một câu, khiến Hữu Tân phải giật mình. Mẹ ơi, khi xưa làm sao mẹ lại yêu ba vậy? Nằm trong vòng tay ấm áp của Như Quỳnh, bé Cào chợt thốt ra một câu hỏi. Cô bé hiếu kỳ lắm. Mẹ yêu ba sâu đậm như vậy, chắc có lẽ trước đây tình cảm của hai người rất tốt. Cô bé thực sự muốn biết thêm về tình yêu của ba mẹ Nên liền cất tiếng hỏi Như Quỳnh vuốt mái tóc ống ả của bé gạo Cô dịu dàng bảo con gái Bởi vì ba đối với mẹ rất tốt Ba đã bao giờ khiến mẹ đau buồn chưa? Chưa từng Cô nhớ lại những điều tốt đẹp mà gia vĩ dành cho mình Lại cảm thấy trái tim rất ấm áp Mẹ, mẹ kể chuyện giữa mẹ và ba cho con nghe có được không? Bé gạo đưa ra lời đề nghị Như Quỳnh đồng ý Được Hãy kể về những lần mà ba mẹ gặp nhau Khi chưa yêu có được không Sau khi nhận được cái cực độ của bé gạo Như Quỳnh lại kể về những lúc Gia vị theo đuổi mình cho cô bé nghe Cô bé lắng nghe rất chậm chố Cô kể cũng rất hăng say Kể một lúc Như Quỳnh cảm nhận được bé gạo dường như Đã không động đầy nữa Cô biết bé đã rơi vào giấc ngủ sau Cô ngưng kể Đôi mắt nhìn về phía xa xăm Ngoài trời, những giọt mưa nặng triệu bắt đầu rơi xuống đất. Nhiệt độ cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều. Mưa càng ngày càng lớn, lòng như quỳnh trống trải. Đêm mưa hôm nay cũng như đêm mưa vào 5 năm, năm trước, vừa vô tình vừa tầm tả. Mỗi năm vào ngày giỗ của gia vĩ trời đều mưa. Tiếng mưa ẩm ỉ như thế, đang khúc hồ tiếng lòng của cô. Dây dứt, thê lương. Công ty RM ngày một phát triển. Mấy năm nay Như Quỳnh đã tận dụng tất cả những cơ hội tốt để nâng nó lên một tầm cao mới. Hãy hợp tác nào mà mang lời lợi nhuận cho công ty, cô vẫn luôn thực hiện, cẩn nhắc thực kỹ những mặt tích cực và tiêu cực của dự án đó xong mới triển khai. Hôm nay Như Quỳnh có hẹn một đối tác lớn để bàn về chuyện làm ăn. Đối phương là đàn ông, một người thanh đạt. Ông ta sống ở nước ngoài từ rất lâu. Không hiểu sao bây giờ lại muốn về Cùng với công ty cô hợp tác Như Quỳnh không ngại mà chấp nhận lời mời Cô biết đến vị đối tác này Từ những năm cô bắt đầu học hỏi Về điều hành công ty Thì như báo chí đưa tin Anh ta là một người cực kỳ tài năng Danh nổi như cụ Cái tên rất đẹp, tấn hào Như Quỳnh bước vào trong nhà hàng sang trọng Cô đi đến một cái bàn trống Chậm rãi ngồi xuống Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại còn số 4 giờ 29 phút Một phút nữa mới tới chờ hẹn Không trễ cũng không sớm Đúng 4 giờ 30 phút Có một người đàn ông lịch nảm Từ bên ngoài đi vào Hắn bước lại gần cô Miệng cất tiếng Xin hỏi cô có phải là Như Quỳnh Như Quỳnh ngẩn đầu Người trước mặt chẳng ai khác Chính là Tấn Hào Cô đứng dậy đáp Là tôi Rất hân hạnh được gặp cô Tấn Hào chia tay về phía cô Đôi môi nhẹ công lên một cái Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Tấn Hào. Anh Hào, rất hân hạnh được gặp anh. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Tấn Hào là người lên tiếng trước. Hắn hỏi, cô đã gọi món chưa? Tôi vẫn chưa. Tấn Hào bắt chéo chân. Hai tay thoải mái gác ra phía sau ghế. Hắn gọi phục vụ, phục vụ nhanh chóng đi ra. Hắn lịch sự hỏi ý như Quỳnh trước. Cô cũng lịch sự chọn vài món. Nghe danh đã lâu. Hôm nay được gặp cô Quỳnh đây, đúng là đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Trong lúc chờ đợi món, Tấn Hào lại cất giọng trầm ấm. Anh quá ghen, tôi mới là người phải mở mang tầm mắt vì được hợp tác cùng với anh. Như Quỳnh từ tốn đáp. Tấn Hào nhìn cô, đôi mắt thể hiện đầy sự hứng thú. hắn biết hoàn cảnh gia đình cô, hắn cũng không ngờ một người phụ nữ lại có thể tài giỏi tới mức ấy. Một mình nuôi con, một mình điều hành tập đoàn lớn. Khen cô tài năng thực sự còn chưa đủ hắn rất có cảm tình với người phụ nữ trước mặt Ăn mặt chỉnh chua kín đáo Trang điểm không quá đậm Nói chuyện dễ nghe Giao tiếp Và ứng xử rất thông minh Một cô gái đặc biệt Tấn Hào cười ẩn ý Cô chắc rằng tôi sẽ hợp tác cùng với em chứ Lúc nãy Như Quỳnh có nói ra hai từ hợp tác Mặc dù Tấn Hào vẫn chưa đồng ý về việc đó Hắn đã nhanh chóng bắt được điểm chính Mà hỏi lại cô một câu nửa đùa nửa thật Khiến như Quỳnh không mấy dễ chịu Cô cũng không hề tỏ thái độ gì Chỉ bình tàn đáp Tôi biết anh không phải là người rảnh rỗi Thời gian của anh phải nói là đáng ngàn vạn Nếu anh đã hẹn tôi bữa cơm này Thì đáp án của anh Cũng đã được bộc lộ ra hết <cười> Cô đúng là rất hiểu ý tôi Đúng lúc này thức ăn được mang lên Tấn hào không bàn về việc làm ăn nữa Hắn đề nghị Bây giờ chúng ta ăn cơm trước, mọi chuyện còn lại thì tính sau. như Quỳnh vẫn giữ nguyên đủ cười xả giao trên môi, cô đồng ý. Được, mời anh. như Quỳnh có cảm giác tấn hào không tha thiết mấy tới công việc. Quán nhìn của hắn, cô cảm nhận được hình như hắn đang có suy nghĩ gì đó rất kỳ lạ, cô không thể đoán ra. Nếu dự án lần này, cô và hắn có thể ký hợp đồng thì chắc chắn lợi nhuận của cả hai sẽ rất cao. Dù người giàu cách mấy cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này Cô tin chắc hắn sẽ đồng ý Chỉ là suy nghĩ sâu xa của hắn Khiến cô có chút không thoải mái Trong lúc ăn cơm Như Quỳnh không hề mở miệng Đây vẫn là thói quen mà cô vẫn hay giữ bấy lâu nay Tấn hào cũng vậy Hắn chăm chú ăn cơm Lâu lâu lại nhìn cô một cái Như Quỳnh cảm nhận được ánh nhìn của hắn Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó chịu Cô thường hay đi ăn với rất nhiều đối tác Trong số những đối tác đó Thì có không ít người để ý tới cô Họ vẫn hay nhìn trộm cô như thế Có người còn trực tiếp Bộc lộ tình cảm của mình với cô Có người thì theo đuổi lâu dài Nhưng lúc nào cô cũng dập tắt Những suy nghĩ của họ Khiến họ bớt ảo tưởng Lần này Tấn Hào cũng nhìn cô như thế Lâu lâu cô lại nghe hắn cười khẽ Hắn không nhìn lén lúc Mà chính là nhìn công khai Hay là hắn có ý với cô Không Chắc có lẽ là do gặp nhiều trường hợp như thế Nên cô mới có cảm giác như vậy Tấn Hào làm sao có thể Để ý tới cô chứ Nghĩ tới đây lòng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều Cô không thích người khác Để ý đến mình Cũng như tình cảm của Đức Phúc đối với cô Giữa cô và hắn Ngoài sự e ngại ra Thì chẳng còn gì để nói quan xong rồi sao Thế như Quỳnh đã buông đũa Tấn Hào cũng buông đũa cùng lúc Hắn cất tiếng hỏi Tôi ăn xong rồi Biết Tấn Hào cũng đã ăn xong Cô liền nói Bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác được rồi Tấn Hào ngã người về phía sau Hai tay quanh trước ngực Điềm nhiên nói Được, cô ấy nêu quan điểm của mình Về việc hợp tác giữa chúng ta Tôi muốn nghe cô nói À em không hợp tác với công ty Hoa Nhung Cũng có thể phát triển bình thường Nhưng nếu hợp tác với Hoa Nhung Thì tốc độ phát triển sẽ tăng lên đáng kể Và ngược lại Hoa Nhung cũng thấy Lần hợp tác này chỉ có lợi cho đối phương Chúng ta đều là người làm ăn kinh doanh Nếu muốn thu lợi nhuận về phía mình Tôi biết anh là người thông minh Tôi tin là Anh hiểu rõ ý tôi Như Quỳnh vô cùng bình tĩnh Cô nói với tốc độ khá nhanh Nhưng giọng nói đều đều rất dễ nghe Tôi rất thích làm việc Với những người thông minh Được tôi sẽ đồng ý cùng với ai em hợp tác Như Quỳnh hài lòng Lấy ra túi một tệp hồ sơ Cô đẩy về phía Tấn Hảo Đây là hợp đồng mà tôi đã soạn, nếu anh muốn bổ sung gì đó thì chúng ta có thể thương lượng với nhau. Tôi muốn cô xem hợp đồng của tôi trước. Tướng Hào lướt mắt qua bản hợp đồng của cô, sau đó lấy ra hợp đồng của mình đẩy về phía cô, hắn nhớ mì. Mời xem. Như Quỳnh không tỏ thái độ, cô đồng ý lật bản hợp đồng ra. Mắt nhanh chóng nhìn toàn bộ những chữ viết được đánh ngay ngắn trên giấy. Cô hài lòng hợp đồng mà hắn soạn không khác cô bao nhiêu. Đúng là không hổ danh người có mắt kinh doanh. Càng đầu cô càng cảm thấy hài lòng. Vừa định gật đầu đồng ý như quang đã. Có gì đó sai sai. Điều kiện cuối cùng của hợp đồng này khiến cô cho mày Như Quỳnh nheo mắt vì cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Nhưng mắt cô vẫn còn rất tốt. Dĩ nhiên là không sai. Điều kiện cuối cùng ghi rất rõ. Chính là trở thành bạn gái của Tấn Hảo. Anh Hảo, tôi nghĩ hợp đồng lần này có chút nhầm lẫn. Như Quỳnh có hiểu nhìn Tấn Hảo. Sao trong hợp đồng có điều lệ này chứ? Không nhầm lẫn thì chẳng phải là trò đùa của hắn. Đó không phải là nhầm lẫn đâu. Những điều trên hợp đồng đều là điều kiện của tôi. Hắn vẫn thạng nhiên như cũ, đáy mắt dường như có ý cười. Trong lúc Như Quỳnh vẫn đang bận thần, không hiểu vì sao Tấn Hảo lại nói như thế, thì hắn ta lại tiếp tục. Em có biết vì sao tôi trở về nước Để hợp tác với em không Như Quỳnh Tất cả là vì em Anh Hào anh đang nói gì vậy Như Quỳnh thực sự ngỡ ngàng Khi nghe những lời mà hắn nói Cái gì mà về nước hợp tác là vì cô Làm sao có thể chứ Cô vẫn không tin vào tay mình Bởi cô biết Tấn Hào là một người Vốn không hề thích phụ nữ bên cạnh Đặc biệt là một người có chồng Có con như cô Cô nghĩ là hắn đang đùa giỡn với cô nhưng lại cực kỳ không thích cách đùa giỡn ấy. Tôi thích em, thực sự rất thích em. Như Quỳnh, tôi muốn theo đuổi em. Tấn Hào nhìn thẳng vào đôi mắt cô, hắn không ngần ngại bày tỏ tình cảm ra với cô với một tái độ rất thành khẩn. Anh Hào, anh... Như Quỳnh nhận ra sự kiên định trong mắt Tấn Hào, hắn dường như đang nói sự thật. Sao có thể, thích cô, theo đuổi cô, Những việc này có thể những người đàn ông khác sẽ làm, nhưng Tấn Hào nhất định không được, bởi cô biết một người nổi bật như hắn làm sao có thể chú ý tới người phụ nữ đã lập gia đình như cô chứ. Nụ cười trên môi Như Quỳnh từ khi nào đã tắt, giờ đây chỉ còn lại sự nghiêm túc. Em có thể cho tôi một cơ hội được không? Tấn Hào tiếp tục dùng dòng điệu thành khẩn, chân thành nói chuyện với cô, nhưng cô lại cảm thấy rất ngột ngạt Không suy nghĩ cô liền lắc đổ Cô nói Tôi là người đã có gia đình Và hiện tại cũng là một người mẹ đơn thân Tôi có thể thay vị trí của chồng em Để bảo vệ tốt cho em và con Tôi không quan tâm quá khứ của em Như Quỳnh Cái tôi quan tâm là con người em Tứng Hào nhìn thẳng vào mắt cô Hắn kiên định bảo Tôi đã đọc rất nhiều những bài báo Viết về em Và cũng biết rất nhiều điều về em Điều mà em làm được chưa từng có phụ nữ nào có thể làm được cả Em khiến cho tôi thích em chính là ở điểm đó Tôi thừa nhận bản thân chưa từng rung động với bất cứ ai Nhưng khi gặp em tôi thật sự đã bị em cuốn hút Em thông minh, sáng suốt, giỏi giang Một người phụ nữ mà rất nhiều người đàn ông hẳn mơ ước Trong đó có tôi Tôi về nước cũng chính là vì mục đích ấy Như Quỳnh nạ tôi thật sự muốn theo đuổi em Sự thẳng thắng đó của Tấn Hào khiến Như Quỳnh thực sự kinh ngạc. Cô biết Tấn Hào không giống những người đàn ông khác. Hắn sẽ không vì công ty là lợi ích mà theo cô. Hắn cũng không vì vẻ đẹp bên ngoài mà tỏ tình với cô. Có lẽ hắn thực sự đang nói ra tâm tư của hắn. Nhưng cô vẫn không thể tin nổi. từ dưng lại có một giám đốc của một tập đoàn lớn ngõ lời theo đuổi. Ai lại không ngỡ ngạn cơ chứ? Tuy vậy nhưng cô vẫn khó có thể chấp nhận nổi. Anh Hảo, theo tôi được biết thì Anh từng hợp tác với RM Có đúng không? Lúc trước khi gia vị vẫn còn điều hành RM Và vẫn chưa quen cô Thì đã có hợp tác với Tấn Hảo Cô biết việc này cũng là do xem lại Tất cả các hồ sơ của RM Trong mấy năm qua Rất nhiều, vậy nên cô mới hỏi hắn Cô tin hắn vẫn còn nhớ Đúng Tấn Hảo gật đầu Hắn chỉ thấy là vì sao cô lại nhắc tới chuyện đó Chắc là có lý do gì đó. Lúc hắn định cất tiếng hỏi thì cô đã nhanh miệng. Vậy theo anh, anh nghĩ chồng tôi, Vĩ là người thế nào? Nghe cách xương hô thân mật của Như Quỳnh, dành cho cha Vĩ, bớt giác, đôi mây tấn hào kể câu lại, hẳn đáp. Anh ấy là người rất thành đạt, tài giỏi, năng lực của anh ấy phải nói là ngang ngửa tôi. Anh nói không sai, Vĩ là một người đàn ông thực sự rất đặc biệt. Nhưng tôi yêu anh ấy không phải điều đó. Cái tôi yêu là con người và tính cách của anh ấy. Tình yêu tôi dành cho anh ấy là tình yêu trường tồn, tình yêu vĩnh cửu. Anh nghĩ tôi sẽ quên được anh ấy và chấp nhận anh sao? Như Quỳnh không để lộ cảm xúc. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt, đợi hắn trả lời. Thời gian. Tôi tin chắc thời gian sẽ không khiến tôi thất vọng. Anh sai. Cho dù bao lâu đi chán nữa Tình cảm mà tôi dành cho anh ấy Sẽ không bao giờ có thể thay đổi Như Quỳnh cũng không tha thiết gì Tới việc hợp tác Cô cũng không muốn ở đây với Tấn Hào Nói về chủ đề ấy Cầm lấy bản hợp đồng cô đứng dậy Rồi cáo từ Tôi nghĩ chúng ta không có chuyên hợp tác Bởi điều lệ cuối cùng trong bản hợp đồng của anh Tôi không thể đồng ý Hẹn gặp lại dịp khác Tạm biệt anh Biết cô có ý định rời đi Tấn Hào liền gấp rút đứng dậy Hắn hòa hoãn Nếu em không chấp nhận cũng không sao. Chúng ta có thể tiếp tục bàn việc hợp tác. Cô nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực. Suy nghĩ vài giây cũng quyết định ngồi xuống. Cô vẫn còn suy nghĩ về đề nghị của hắn mà không thể thoát ra. Cứ tưởng hắn sẽ nói đôi câu về vấn đề đó nhưng không ngờ hắn không còn nhắc tới nữa. Suốt quá trình chỉ bàn về việc ăn cô cũng không sao nhãn mà chú tâm lắng nghe. Cuối cùng lúc cô định ra về thì tướng hào Lại cười ngọt ngào với cô hắn nói Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao Gia vị yêu em Em thực sự là một người phụ nữ rất tài năng Rất đặc biệt Như Quỳnh tạm biệt hắn sau đó rời đi Trong lòng cô dường như có một cảm xúc rất khó nói Cô cảm nhận được dường như có gì đó sai sai Như không biết sai ở đâu Tấn Hào nói hắn thích cô Cô cảm thấy thái độ của hắn rất chân thành Hình như là đúng như vậy Nếu không đúng thì chắc chắn là một người có khả năng diễn xuất rất tuyệt vời. Nhưng cô không tin là sự thật. Hắn muốn loài phụ nữ nào không được, hà cớ chỉ lại để ý tới người đã có con như cô. Thích sao? Cũng có lẽ là do nhất tội cảm thấy hứng thú, mới mẻ, nên mới làm theo cảm tính. Cô sao có thể tin chứ? Cũng lạ thật, cô đúng là không biết được trong lòng tấn hào, đang nghĩ gì. để đến khi Như Quỳnh đã điều khuất Tấn Hào mới thu lại ánh nhìn, hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra và ấn gọi, chẳng bao lâu đã có kết nối, hắn vui vẻ nói Như Quỳnh là một cô gái rất tuyệt vời, mình đã thích cô ấy mất Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Tấn Hào đã phá lên cười to Hắn nửa đùa nửa thật, từ hôm nay mình sẽ theo đuổi cô ấy Vì hôm nay hẹn với Tấn Hào nên Như Quỳnh không thể tới đón bé gạo Cô đành phải nhờ tài xế của bà Thùy Đến đón cô bé Bé gạo biết mẹ có việc bận Nên cũng không cần nhận gì cả Cô bé tạm biệt các bạn bè cùng trang lứa Sau đó xoay người Đi về phía chiếc xe BMV Đang đổ Lúc bé gạo đi bước lên xe Thì khưng lại Cô bé cảm nhận được hình như đó Có ai đó đang nhìn chầm chầm vào cô bé Xoay người tìm kiếm Nhưng không thấy ai Chắc có lẽ là cô bé suy nghĩ nhiều quá Không nghĩ ngợi lung tung cô bé liền bước lên xe Tài xế vui vẻ hỏi tam bé gào vài câu Cô bé háo thắng trả lời Mỹ không ngừng qua những thành tích học tập của bản thân Mắt cô bé lơ đỉnh Vô tình nhìn vào kính chiếu hậu Sau đó lại nhìn cảnh vật bên ngoài Tâm trạng vô cùng phấn khởi Hôm nay cô bé được cô giáo khen Khi về nhất định phải báo tin này cho bà nội và mẹ biết Chắc chắn họ sẽ khen cô bé Nghĩ thôi mà cô bé cảm thấy sướng quá Xe chạy một quảng Lần này mắt cô cũng đã vô tình Nhìn vào kính chiếu hậu Sau chiếc xe của cô bé Là một chiếc ô tô màu đen đang chạy Với khoảng cách không xa Cô bé cảm nhận được dường như chiếc xe đó Vẫn đang chạy theo cô bé Bé gạo trở nên cảnh giác Cô bé đang suy nghĩ Có nên nói điều này với bác Tài hay không Thì chiếc xe phía sau đã rẽ phải Cũng không còn đi sau xe cô bé Chắc là do cô bé đã thực sự suy nghĩ lung tung Cô bé cảm thắng Thông minh hơn những người khác là một cái hay Như Quỳnh về nhà ngay sau khi cô rời khỏi nhà hàng Vừa bước chân vào cửa Bé cào đã vội chạy nhanh Và tiến vào lòng cô Cô bé vui mừng háo hức rêu vang Mẹ về rồi Con gái của mẹ Lần nào cũng thấy hễ cô vừa về tới Bé cào lại chạy ra chào đón Lúc nào trên môi cô bé Cũng luôn nở một nụ cười rạng rỡ Hai mẹ con cùng đi vào bên trong Như Quỳnh hỏi bé gạo Hôm nay ở lớp có điều gì vui không con gái cưng? Điểm con lại nằm trong số những người cao nhất lớp nữa đó Bé gạo lớn tiếng, khoe thành tích Con giỏi quá, mẹ rất tự hào về con Quỳnh về rồi đó hả? Vào ăn cơm luôn đi con Bà Thùy từ bên trong đi ra Bà Diệu Hiền nhìn cô đầy yêu thương Như Quỳnh lắc đầu Còn đang với đối tác rồi Mẹ cứ ăn đi ạ Cô nhìn bà Thùy so với 5 năm, năm trước Bà dường như đã già đi thêm nhiều tuổi Với nỗi đau mất con Nỗi lo cho gia đình Thì sao bà có thể mãi vui mừng được chứ Cô biết bà luôn tỏ ra mạnh mẽ Nhưng sâu thẳm bên trong Là một nỗi buồn không thể nói Gia vị ra đi Không chỉ mang đến đau thương cho riêng cô Mà còn khiến bà gần như suy sụp Thể chất vẫn bình ổn Nhưng lại kiệt quệ về mặt tinh thần. Cô cảm thấy rất thương bà. Càng nhìn lại càng cảm thấy thương. Bà là một người phụ nữ tốt. Bà đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chứ không phải những nỗi u sầu khó nói. Bé gạo, vào ăn với bà đi con. Như Quỳnh nói, bé gạo nghe theo. Cô bé cùng bà Thùy tiến về phía phòng ăn. Còn như Quỳnh cô xoay người đi lên lầu. Bước vào phòng và khóa trái cửa. Cô ngã người xuống Hai tay gian rộng Mắt nhắm hở Vĩ em rốt cuộc có sức khúc ở điểm nào Mà cả Đức Phúc và Tấn Hào Đều thích em cơ chứ Họ đều là những con người tuyệt vời Nhưng họ lại để ý tới một người phụ nữ như em Em cảm thấy phiền lắm anh ạ Có những chuyện Cô cảm thấy rất áp lực Muốn dựa vào vòng tay quan để nghỉ ngơi Nhưng chợt nhận ra đó là điều không thể Em chỉ có thể Tự mình vượt qua Dù khó khăn cũng phải cố gắng Anh biết không Em yêu anh nhiều lắm Em sẽ không vì bất cứ ai mà thay lòng đổi dạ Ở bên thế giới ấy Anh nhất định phải tin em Những điều mà em nói hoàn toàn là sự thật Bởi vì em yêu anh Cứ tưởng sẽ rất lâu sau đó Như Quỳnh mới gặp lại Tấn Hào Nhưng chỉ sau một ngày Hắn đã đến tận công ty để kiếm cô Mặc dù biết Tấn Hào không có hẹn trước Nhưng nhân vì lệ tầng vẫn nhanh chóng Gọi một cuộc gọi cho trợ lý dương Để thông báo rằng hắn đã tới Trợ lý dương thông tin này lại cho Như Quỳnh Cô vừa nhíu mày vừa suy tư Tướng Hào đến đây để làm gì chứ Tại sao hắn lại tới đây Nếu hắn không có tình cảm với cô thì hay quá Cô có thể xem hắn là một đối tác Làm ăn thông thường Nhưng hắn lại thích cô Điều này khiến cô cảm thấy rất có có thể thích nghi Ánh mắt của hắn dành cho cô rất lạ Cô không hề thích chút nào Nhưng với phép lịch sự cô liền đồng ý Mời hắn lên phòng mình Tất nhiên phải cho hắn đi bằng thang máy riêng của giám đốc Anh Hào mời ngồi Sau khi Tấn Hào bước vào phòng Cô liền lịch sự Rót cho hắn một tách trả Cô cố tình thăm dọ Cậu biết vì sao hôm nay anh lại đến đây Là có chuyện quan trọng sao Quan trọng chứ Tấn Hào điềm nhiên trả lời Là gì thế Gặp em Hắn nở nụ cười ngọt ngào Hai tay đang vào nhau Làm lộ ra khí thế của một vị vương giả Anh có thể đừng đùa như thế được không Tôi thực sự không quen Như Quỳnh nhân mặt Cô rất không thích cái vẻ lãng tử Nhiệt tình này của hắn Cô còn có rất nhiều việc phải làm Để đâu có rảnh mà nói chuyện cùng với hắn Em nên dần thích nghi đi là vừa Hắn lại cười để lộ ra hàm răng trắng sáng Rồi lại nói Em là người phụ nữ duy nhất Muốn tạo khoảng cách với tôi Điều này chứng tỏ việc gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó Có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người thích anh Nhưng tôi thì không Chúng ta sẽ bắt đầu từ một tình bạn Sau đó sẽ dần tiến xa hơn Tôi tin Có ngày em sẽ chấp nhận tôi Nghe dòng điều từ tin đó của Tấn Hào Bất giác như Quỳnh lại nhớ tới gia vĩ Hắn đúng là có một tính cách Y chang như anh Nhất là vẽ từ cao từ đại đó luôn cho rằng mình là đúng Nhưng hắn đã sai Sẽ không ai biết được tình yêu mà cô dành cho gia vĩ Sâu đậm tới nhường nào Cô sẽ không vì tấn hào hay bất cứ điều gì Mà phản bội gia vĩ Bởi trái tim của cô chỉ chứa duy nhất Một hình bóng của anh mà thôi Dù sau này Hay là cả đời cũng như thế Cô cũng chỉ yêu mỗi gia vĩ Lời cô nói ra chưa từng là giả Lần này cũng có vái ngoại lệ Dù cho tương lai có thay đổi thế nào Anh sai rồi Tôi mãi mãi không chấp nhận anh. Còn nữa, tôi nghĩ hiện tại chúng ta chỉ có mối quan hệ hợp tác. Còn về việc làm bạn với nhau, tôi chưa từng nghĩ tới. Huống hồ là về chuyện tình cảm. Như Quỳnh lành nhạc cất tiếng, dù cho người trước mặt là tấn hạo, cô cũng sẽ không để hắn có chút mặt mũi. Đúng, cô là đang muốn giúp hắn không còn ảo tưởng về cô. Nhưng cô đã sai. Hắn nghe những lời cô nói cũng không tức giận, mà chỉ trả lời. Em thật sự rất biết cách làm cho người khác đau lòng đấy. Đây là sự thật. Như Quỳnh không biết những lời mình nói ra có gây khó cho Tấn Hảo hay không. Nhưng cô đã hoàn toàn sai. Hắn nghe những lời cô nói như thế cũng không thức giận mà chị đáp. Em thực sự rất biết cách khiến cho người khác đau lòng đấy. Đây là sự thật. Như Quỳnh không biết những lời mình nói ra có gây cho Tấn Hảo tổn thương không. Dù là có cô cũng không quan tâm tới. Dập tác hy vọng của hắn sớm chừng nào thì tốt chừng ấy. Suốt quá trình nói chuyện với cô, hắn không hề cấu gác một câu. khoảng một lúc sau, hắn mới tự giả cô rồi ra về. Cô có công việc của cô, hắn cũng có công việc của hắn. Chỉ là hắn muốn nhìn chút thời gian. Suốt quá trình nói chuyện với cô, hắn không hề cấu gác một câu. khoảng một lúc sau, hắn mới tự giả cô ra về. Cô có công việc của cô, hắn cũng có công việc của hắn. Chỉ là muốn nhìn chút thời gian để gặp cô mà thôi, dù là rất bận. Đợi đến khi Tấn Hào đi rồi, Như Quỳnh mới tiếp tục công việc của mình. Cô gạt đi những suy nghĩ trong đầu và tiếp tục làm việc. Lòng vẫn không quên cầu mong rằng Tấn Hào nên nhanh chóng bỏ đi, cái định theo đuổi cô. Tới giờ nghỉ trưa, Như Quỳnh nhận được điện thoại của Tú Mỹ. Cô ấy có ý định rủ cô cùng đi cắm trại ngoài trời vào ngày Chủ nhật cùng với người bạn khác. Nhưng cô đã nhanh chóng từ chối Từ ngày gia vị mất đến nay Cô không hề đi chơi nữa Những hoạt động như thế không diễn ra Hiện tại cô rất bận với công việc Không có tâm tư Thì có đi chơi cũng là vô ích Tú Mỹ tất nhiên là hiểu rõ nỗi lòng của cô Nhưng cô ấy lại muốn cô quay quả một chút Vì dù sao Cô cũng đã rất mệt mỏi Nhưng Như Quỳnh lại cương quyết từ chối Tú Mỹ đành vai chấp nhận Chiều đến Như Quỳnh liền rời khỏi công ty Cũng như mọi khi cô sẽ đến trường đón bái gạo, cô xách túi bước ra ngoài, nhân viên khi gặp cô đều cúi đầu dạo, cô lịch sự gật đầu một cái. Cô mở cửa xe, lúc định bước đi thì liền có cảm giác lạ. Hình như cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Cô nhanh chóng xoay đầu tìm kiếm, nhưng không thấy gì cả. Thật lạ, đây có phải lần đầu cô có cảm giác như thế, hay tại cô làm việc quá sức nên mới sinh ra sự nghi ngờ lung tung. Như Quỳnh lát đầu cô nhanh chóng bước lên xe Sau đó nhấn ra Rời khỏi công ty Như Quỳnh có biết rằng Khi cô vừa mới rời đi Lại có một người đàn ông từ trong góc khuất đi ra Hắn đội nón, mang khẩu trang Và đeo kính khiến diện màu hắn dường như bị che mất Nhưng khi nhìn kỹ Thì sẽ thấy được đôi mắt lành lùng đó của hắn Không có chút cảm xúc Hắn bỗng siết chặt tay Trong đầu lại đưa ra hàng vàng suy nghĩ Cuối cùng hắn quyết định lên xe và nhanh chóng rời đi sự có mặt của hắn chắc hẳn không một ai biết tới như Quỳnh lái xe nhanh chóng đến trường học cô dừng xe bên đường sau đó bước xuống tiến về phía cổng trường đập vào mắt cô là hình một nhóm trẻ đang vây quanh tập trung thành một nhóm hình như là có chuyện gì đó nghe tiếng sĩ dầm xôn sao cô càng bước lại gần thì lại nghe một cô bé nói rõ con của dì thật quá đáng đã vậy mà dì còn bên vực cho cậu ta rốt cuộc Dì có biết đúng hay sai không vậy? Này nhóc con. Nhóc con nhỏ mà lại nói chuyện với người lớn như thế sao? con tôi nói nhóc, có gì sai. Nhóc không có ba là sự thật hiển nhiên. Không giấu được bọi người đâu. Không có ba thì sao? Tôi có mẹ. Mẹ tôi là người tuyệt vời. Dì có bằng được mẹ tôi hay không mà so đó. Những người như dì làm sao so sánh ngang hàng với mẹ tôi chứ. Này, cái giọng điệu đó đúng thật khiến người ta chán ghét. Mày có tin là tao sẽ... Sẽ thế nào? Như Quỳnh giận dữ nhìn người phụ nữ trước mặt Cô ta tuy ăn mặc sang trọng Nhưng từng lời nói phát ra đều khắc nghiệt đến như thế Cô ta dám dùng thái độ này mà nói chuyện với một cô bé 4 tuổi Mà cô bé đó không ai khác, chính là bé gạo Như Quỳnh đã từng nói cô sẽ bảo vệ tốt cho bé gạo Nhưng không ngờ, những chuyện thế này vẫn cứ xảy ra với cô bé Không những bạn học bình thường treo chọc cô bé không có ba Mà kể cả những bậc phụ huynh cũng thấy Bé gạo đã khổ quá nhiều. Thấy cô bé kiên cường như thế. Bớt giác, lòng cô lại nhói lên cơn đâu. Mẹ! Thế như Quỳnh đã đứng trước mặt. Bỗng nhiên bé gạo trùng xuống. Cô bé hay bị một cầu bàn treo chọc là không có ba. Hôm nay cậu ấy cố tình treo chọc cô bé. Nhưng cô bé không muốn nói với mẹ. Vì vậy cô bé đã tìm đến mẹ cầu bàn kia để nói chuyện với người phụ nữ đó. Trong lúc, Bé gạo cại với bà ta, không ngờ cảnh này lại bị mẹ bắt gặp. Cô bé sợ lắm, sợ mẹ sẽ buồn. Bé gạo tiến hai bước, lại gần như Quỳnh. Không ngờ cô bé chưa kịp nói, mẹ đã nắm chặt tay cô bé. Bỗng nhiên cô bé muốn khóc quá. Thì ra cô đây là mẹ của con bé này. Người phụ nữ chành chùa chỉ tay vào mặt bé gạo, tỏ rõ thái độ khinh thường. Như Quỳnh không trả lời, cô nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô nên về dạy lại con mình đi. Nó thật hổn láo, không biết xe mai ra gì cả. Người phụ nữ tiếp tục cất tiếng, đôi môi đỏ chói cứ mấp máy liên tục, khiến người khác vô cùng phản cảm. Con tôi hỗn láo, hay là do cuộc quá đáng? Mẹ, bà ta đáng sợ quá, thật tội nghiệp bé gạo khi phải sống với người mẹ thế này, cộng với việc không có cha thật đáng thương Cậu bạn nhìn như Quỳnh và bé gạo không hề sợ hãi, lại khinh bỉ trề môi. Cô không cho phép bạn nói chuyện với mẹ tôi như vậy." Bé gạo tức giận xô cầu bàn ngã xuống đất, khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên. Cô bé không cho phép người khác xúc phạm mẹ cô bé, cô bé không muốn. "Con trai." Người phụ nữ đỡ lấy con trai rồi đó tức giận quát vào người bé gạo. Cô ta giơ tay, tát cô bé một cái. "Mày muốn chết à?" "Ngươi muốn chết như là chị mới phải." Như quần nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang vùng lên của người phụ nữ, Nhanh dự chớp, cô tác mạnh vào mặt người phụ nữ một cái. Đây xem như là sự trừng phạt vì đã dám có ý định đánh con gái cô. Cô là ai hả? Dám đánh tôi. Tôi nhất định sẽ không để ý cho cô. Tôi sẽ phá nát gia đình cô. Sẽ khiến cô rơi vào cảnh cơ cực. Tôi muốn cô phải trả giá. Người phụ nữ, tức giận, không giữ được bình tĩnh. Cô ta thét lên như heo bị chọc tiếc. Được, tôi đợi. Như Quỳnh nghiến rằng, Đôi mắt cô đỏ ngầu trông rất đáng sợ Không muốn đôi con nữa Cô nắm tay bé gạo rời đi Cô dẫn bé gạo lại xe của mình Trước khi bước vào trong xe Cô đã ngồi sổm xuống nhìn bé gạo Cất giọng yêu thương Đã khiến con út ướt rồi Mẹ hứa sẽ không để chuyện này tiếp diễn nữa đâu Mẹ ơi Bé gạo không út ướt gì cả Cũng chả có gì đáng thương như những lời nói kia Mẹ đừng buồn Bé gạo đưa tay sờ mặt như quỳnh Đáy mắt tràn đầy sự lạc quan Làm sao cô không biết Bé đang cố gắng mỉm cười Con cô lúc nào cũng hiểu chuyện như thế Nhưng như thế càng khiến cô đau lòng nhiều hơn Đi về thôi con Cô cười trấn ngang bé gào một câu Nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé Sau đó mở cửa Để đưa cô bé bước ra xe Nhưng không ngờ cô bé lại không hề lên xe Bỗng nhiên quay sang nhìn xung quanh Cô thấy là nên hỏi Sao thế con Mẹ ơi, con có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta? Nghe con gái nói như thế, như Quỳnh cũng tìm kiếm xung quanh. Phải chẳng thực sự có ai đó đang theo dõi cô và bé Gạo? Không có ai đâu, chúng ta về thôi. Vâng, bé Gạo nghe lời cô bé nhanh chóng leo lên xe. Ngày hôm sau, Tấn Hào lại đến tìm như Quỳnh. Cô cảm thấy phiền phức nhưng vẫn quyết định gặp mặt hắn. Vừa vào trong, hắn đã vui vẻ chào cô một câu. Mỗi ngày gặp em là một niềm vui Chào em Nhưng gặp anh tôi không hề vui Như Quỳnh đã quyết định Hôm nay cô nhất định phải cứng rắn Để hắn thôi đi cái suy nghĩ theo đuổi cô Dù cho có không là bạn bè Cô cùng chấp nhận Cô lành nhạt Anh Hào Nếu không có việc quan trọng thì mời anh về cho Tôi thực sự không rảnh đi tiếp chuyện với anh Em có cần nhẫn tâm như vậy không chứ Tôi không nhẫn tâm Thì làm sao anh mới chịu bó cuộc Nhưng tôi thích em. Tấn Hào anh nghe đây. Người tôi yêu cả đời là gia vĩ Dù anh có thích tôi cách mấy cũng vô dụng thôi. Anh nghe rõ chưa? Là ơn đừng hành động như thế nữa. Anh là Tấn Hào. Là giám đốc của một tập đoàn lớn. Anh không nên có những việc làm như thế. Xin hãy hiểu cho tôi. Hiểu cho tôi cũng là hiểu cho anh. Và xin anh cũng đừng bao giờ quấy rối tôi nữa. Làm ơn. Như Quỳnh thẳng thắng nói ra những suy nghĩ của bản thân. Những điều mà cô nói ra. Đều xuất phát từ nội tâm Cô không muốn bất kỳ quan hệ nào đến Tấn Hào nữa Càng thân với người như thế Cô chỉ càng sợ rằng Có nhiều rắc rối Tốt nhất làm bạn cũng không nên Em Tấn Hào nói không nên lời Cả người cứng đơ nhìn cô rất ngạc nhiên Hắn lắp bắp Em, em thực sự sẽ không chấp nhận tôi sao Cả đời cũng không Cô lạnh lùng nói Khuôn mặt không có chút cảm xúc Tấn Hào hiểu ra vấn đề, hắn gợt đầu liên tục. Tôi hiểu rồi, không ngờ tình cảm em dành cho gia vĩ lại sâu đậm như thế. Như Quỳnh, từ nay về sau, tôi sẽ không khiến cho em bận tâm nữa. Tấn Hào nói xong liền xoay người đi, Như Quỳnh không nghĩ nhiều. Xem đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa, Như Quỳnh nhanh chóng rời khỏi công ty trở về nhà. Bé gạo biết chắc cô sẽ về nên đã ra đón. Cô bé nhanh chóng nhào vào lòng cô, miền reo lên. Mẹ về Vào trong đợi mẹ tôi Như Quỳnh cười xoa độ cô bé Cô bé điều khiển cho cửa đóng lại Nhưng cửa vẫn chưa được đóng Thì đã xuất hiện một người đàn ông Anh ta đổi một chiếc mũ lười trai Chỉ đứng yên đó nhìn cô bé và Như Quỳnh chăm chú Mẹ ơi Chú đó sao đứng trước cửa nhà mình thế Bé gạo ngay thơ hỏi Cô bé không cho rằng Người đàn ông ăn mặc lịch sự đó là kẻ xấu Nhưng đứng ở đây với mục đích gì Người đàn ông tuy đổi nón Nhưng vẫn không thể chê hết khuôn mặt Như Quỳnh rõ ràng giật mình Khi bắt gặp diện mạo ấy Vĩ Cô thốt lên Gia vĩ Là gia vĩ sao Có phải gia vĩ không Anh ấy vẫn chưa chết sao Khuôn mặt ấy y như đúc Không, không đúng Anh ta không phải gia vĩ Gia vĩ của cô đã chết từ 5 năm trước Gia vĩ thực sự đã chôn xuống đất trước mặt cô Anh thực sự đã chết Vậy người đàn ông kia là ai? Tại sao anh ta lại có khuôn mặt giống y rút gia vĩ Mẹ, người đó là ba sao? Lúc bé gạo vẫn còn đang ngỡ ngàng. Như Quỳnh rất nhanh đã tiến về phía người đàn ông. Càng gần thì cô càng nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Đúng thật vô cùng giống với da vĩ Như Quỳnh căm phẫn vùng tay tác mạnh. Phía bên má người đàn ông, cuồng nghiến răng. Anh là ai? Tịnh khốn kiếp. Tại sao dám phẫu thuật thành hình dạng của chồng tôi? Gia vị đã chết. Khả năng duy nhất chính là kẻn trước mà cô đã phẫu thuật chỉnh hình thành anh. Tôi sẽ khiến cho anh thưng tàn ma dậy vì dám đùa giỡn với tôi. Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Như Quỳnh phẫn nộ hét lớn. Đã lâu lắm rồi cô mới bị mất khống chế. Tất cả là việc có người dám mang diện mạo của gia vị đứng trước mặt cô. Gia khiếm, em trai sinh đồi của gia vị... Phải chăng hắn đã trở về? Bé gạo hốt hoảng khi thấy cô hét lớn như thế. Cô bé nhanh chóng chạy tới bên cô. Người đàn ông đứng yên nãy giờ bỗng nhiên cử động. Anh ta dàn tay ôm chặt lấy Như Quỳnh. Anh bu ra. Như Quỳnh dãy chùa, cô thét lớn. Dù cho anh ta là gia khiêm hay ai khác, cũng không thể tùy tiện ôm cô như thế. Là anh. Cảm xúc của cô bỗng nhiên bị khống chế bất ngờ. Bởi tiếng nói phát ra từ miệng của người đàn ông Khuôn mặt như quỳnh cứng đơ Trần tay cũng không thể vung lên được nữa Là anh Gia Vĩ Đây là giọng nói của Gia Vĩ Dù có chết đi thì cả đời này cô cũng không thể quên hình dáng Và tiếng nói của anh Đây thực sự là giọng nói của anh Không thể chối cãi được Vĩ Anh... anh vẫn còn sống Anh... anh vẫn còn sống sao Như Quỳnh cứ tưởng bản thân mình đang nằm mơ. Anh vẫn còn sống thật sao? Điều này là thật ư. Nhưng nếu đã còn sống, thì mấy năm nay anh ở đâu? Tại sao không về với cô? Mọi chuyện vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Cô không hiểu, một chút cũng không hiểu. Anh vẫn còn sống. Gia viễn nhìn thẳng vào mắt Như Quỳnh. Anh khẳng định một lần nữa. Anh thật sự vẫn còn sống. Xin lỗi em, đã khiến cho em phải chịu cực khổ trong suốt mấy năm nay. Anh thật sự xin lỗi em. Anh còn sống sao? Tốt quá! Như Quỳnh hòa khóc nứt nở, bàn tay báu chặt vào người gia Vĩ. Anh cũng ôm lấy cô, trân trọng những khoảnh khắc thiền liền ấy. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em. Miệng anh không ngừng nói những lời xin lỗi, lòng đau như cắt. Cô thực sự đã chịu quá nhiều cực khổ trong suốt mấy năm qua. Vĩ à, trúc cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cái xác trong quan tài kia là sao? Còn nữa, Nếu nhà đã không chết thì 5 năm qua anh ở đâu chứ? Như Quỳnh hỏi liên tục. Cô rất muốn biết tất cả. Chuyện gây ra rất dài dòng. Anh sẽ kể với em và ba mẹ sau. Gia Vĩ nắm lấy bàn tay cô siết chặt. Bé Gạo, con gái của anh thực sự đã khôn lớn. Giờ đây Gia Vĩ chuyện ánh mắt sang phía cô bé. Cô bé vẫn đang nhìn anh chậm chậm. Đôi mắt đó rất giống anh. Vâng. Là bé Gạo. Như Quỳnh vui mừng cùng xiết cô đẩy bé gạo về phía gia vị và nói với cô bé. Bé gạo của mẹ, người đó chính là ba con, người bà con luôn thần tượng. Bé gạo à, là ba, ba là ba của con đây. Gia vị sợ bé gạo vẫn chưa thích ứng được nên không dám lên tiếng. Anh chỉ có thể chậm chạp ngồi xuống nhìn cô bé. Anh cứ tưởng cô bé vì gặp người lạ sẽ chạy ào vào trong nhà, như không cô bé bước tới phía trước ôm chầm lấy anh. Ba, dành cho nó một cái ồn ấm áp, anh liền tuyến, con gái ngoan của ba. Mẹ ơi, bé gạo có ba rồi. Bé gạo vui sướng rêu lên, tốt quá, cô bé thực sự đã có ba, ba vẫn chưa chết, đây không phải là một giấc mơ. Sẽ không qua dám kinh thường bé gạo nữa, bé gạo vẫn có ba như bao người. Cô bé khóc lớn, nhưng môi lại mỉm cười vì cô bé thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cây hồn của ba sao lại ấm áp như thế, điều mà cô bé hằng mơ ước cuối cùng cũng đã thực hiện. Như Quỳnh thấy bé gạo vui vẻ như thế, vừa vui lại vừa buồn, vui vì gia vị vẫn còn sống. Cô bé và anh có thể mãi mãi đoàn tụ bên nhau, buồn vì chính cô bé đã che giấu quá giỏi cảm xúc, đến tận bây giờ mới có thể bọc bạch ra tất cả. Cô xót xa lắm, con cô thực sự đã chịu khổ quá nhiều. Bà sẽ không để bất cứ ai dám xem thường đấy bé gạo nữa Còn ngoan của ba Lần này Gia Vĩ quay trở về Thì nhất định sẽ không biến mất Anh phải dùng cả đời để bù đắp cho Như Quỳnh Và cả bé gạo Anh phải cho họ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc Và ấm áp nhất của một gia đình trọn vẹn Gia Vĩ Là con sao Lúc cả ba người đang đắm chìm trong hạnh phúc Thì bỗng nhiên có tiếng gọi phát ra Gia Vĩ ngấn đầu nhìn người phụ nữ trước mặt Nước mắt của anh lại rơi ra nhiều hơn. Bà, mẹ là con. Gia vĩ buông bé gạo ra. Anh đi tới phía người phụ nữ đang đỏ hoe đôi mắt. Không ai khác chính là bà tùy mẹ anh. Tóc bà tùy đã bạc đi không ít. Khuôn mặt của bà cũng xuất hiện thêm vết nhăn. Càng nhìn gia vĩ càng thấy thương. Gia vĩ, cô vẫn còn sống. Bà tùy không nói nên lời. Đôi chân bỗng nhiên trở nên cứng đơ. Bà không nằm mơ Người trước mặt bà chính là gia vĩ Bằng da bằng thịt Anh vẫn còn sống Vốn dĩ anh không hề chết Con bà vẫn còn sống Bà có thể được ở cạnh con Thật tốt quá. tốt quá Mẹ ơi con xin lỗi Hiện tại ngoài lời xin lỗi ra Gia vị không biết nói gì cho phải Anh chỉ biết Vì anh mà mọi người đã gặp quá nhiều khó khăn Bây giờ việc duy nhất anh có thể làm Là bù đắp cho từng người trong gia đình Con trai của mẹ Bà Thùy buông gia vị ra Sờ vào mặt anh Vuốt tóc anh đầy yêu thương Đúng là gia vị Con vẫn còn sống Nhưng mấy năm nay con đã đi đâu chứ Đây là con bà quả thực không sai Anh vẫn còn sống Nhưng rốt cuộc năm đó Đã xảy ra chuyện gì Vì sao đến tận bây giờ gia vị mới trở về Mẹ à Chuyện kể ra rất dài giọng Con sẽ kể cho mọi người nghe sau Được được Bây giờ vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi con. Niềm vui dân trào mãnh liệt trong lòng của mỗi người. Ai nấy đều hạnh phúc. Vì cuối cùng gia đình họ đã được đoàn tụ. Thật may mắn quá. Tất cả mọi người nhanh chóng vào trong phòng khách. Gia vị cảm thấy khung cảnh nơi đây không có gì thay đổi. Tất cả đều giống như năm mấy Điều này càng gợi cho anh nhiều sự quen thuộc đến khó tả. lòng Như Quỳnh rất vui sướng. Cô vội lao đi nước mắt chứ không hề phản đối hành động của anh. Vì cô muốn nắm lấy tay anh thật chặt. Đừng khóc, anh nhất định sẽ không bao giờ khiến em khóc nữa. Vâng. Như Quỳnh gật đầu, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Gia vị, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào vậy con? Năm năm qua con đã ở đâu? Cái xác trong quan tài là ai? Nếu không phải con tại sao diện mạo lại y như con vậy? Chẳng lẽ là gia khiếp? Bà tùy có rất nhiều câu hỏi đặt ra muốn làm sáng tỏ tất cả. Chuyện kể ra rất dài, con sẽ bắt đầu vào chiều tối, ngày con leo núi lần thứ hai, tìm dây chuyện cho Như Quỳnh. Gia vị nhớ lại chuyện cũ, anh bắt đầu tường thuật lại tất cả cho mọi người nghe. Thời gian như quay trở lại 5 năm trước, chỉ trong chớp mắt. Gia vị mang trong mình tâm tình vui vẻ, vì đã tìm được sợi dây chuyền mà Như Quỳnh xem trọng. Anh vốn định gọi cho cô để cô biết rằng mình đã tìm ra sợi dây chuyền như không có sống. Thế là anh liền gấp rút xuống núi. Không ngờ lại nhận được điện thoại của cô. Anh vội ấn nghe và thông báo cho cô biết. Nghe cô dặn dò, nghe cô nói chuyện nhẹ nhàng với mình, lòng Gia Vĩ lại tăng thêm hạnh phúc. như không ngờ. Gia Vĩ vừa quay đầu thì vô cùng kinh ngạc bởi vì anh đang đối diện với một người. Có chuyện mạo y đúc với anh Anh nâng cao cảnh giác Hỏi người đàn ông trước mắt Gia Khiêm Anh hết sức nghi hoặc Liệu người trước mặt có phải đứa em ngủ nghịch Lâu ngày không gặp Nhưng tại sao Gia Khiêm lại có mặt ở đây Bất ngờ lắm sao Gia Khiêm nhét môi Đôi mắt công lên đầy ý cười chế nhạo Đứng trước tình cảnh này Gia Vĩ hoàn toàn cảm nhận được Sự nguy hiểm mà Gia Khiêm mang tới Đối với anh Gia Khiêm không còn là người thân trong nhà nữa Đừng nói chi tới tình cảm anh em Gia kim xuất hiện trước mặt anh vào thời điểm này Khiến lòng anh bỗng dâng lên Sự bất an chưa từng có Anh biết hắn đang có ý đồ với anh Nhưng anh vẫn chưa đoán được hắn muốn gì Nói đi cậu muốn gì Gia Vĩ đi thẳng vào vấn đề chính Bởi anh muốn xem xem Gia Khiêm nghĩ gì trong đầu Gia Vĩ tôi muốn trả tù Gia kim lạnh lùng trả lời Đôi mắt tràn đầy sự lạnh lẽo Tôi muốn anh phải đau khổ. Không chỉ anh mà cả gia đình anh cũng phải chịu đau khổ. Gia vị nhiếu chặt đôi mậy. Anh đang trên tinh thần cảnh giác cao độ trước sự giữ tận của người đàn ông. Có gương mặt, y đúc, đang đứng trước mặt. Gia Kim tiếp tục nói trong cơn tức. Tại sao đều là anh trong nhà? Cả hai ta đều có diện mạo giống nhau. Nhưng bọn họ chỉ yêu thương mình anh. Lúc nào bọn họ cũng thiên vì anh. Điều tốt đẹp dành cho anh. Như vậy là công bằng sao? Tôi không cam tâm, vậy nên tôi muốn đòi lại tất cả từ anh. Anh biết không, khi nghe tiền ông tạm mất tôi rất vui, đã thấy con ăn mừng tưng bừng đây. Hiện tại cuộc sống của tôi rất chật vật, điều đó càng khiến tôi không cam tâm về những chuyện đã xảy ra trước kia. Nên tôi quyết định sẽ đòi lại tất cả, nhất định sẽ đòi lại hết những thứ thuộc về tôi. Từng lời Gia Kim nói ra đều mang theo sự phẫn nộ tới tột độ. Hắn chính là cơn ác mộng của Gia vị Khiến anh không còn đường lui Vậy bây giờ cầu tính giết tôi Sau đó giả mạo thân phận của tôi để sống sao Gia vị đưa ra suy đoán Không Đây là sự khẳng định <cười> Quả thật là anh trai tài giỏi của tôi Không sai Những điều anh nói rất đúng Tôi đã lên kế hoạch đầy từ trước Và bí mật quay về nước Tìm thời cơ để ra tay Nhưng anh biết không Sự cẩn thận của anh khiến tôi phải dè dặt Vì không thể hành động được Nhưng cũng nhờ ông trời có mắt Tôi mới có cơ hội ngày hôm nay Đây là cơ hội tốt Để trừ khử anh Và tôi nhất định sẽ không bỏ qua Gia Vĩ Hôm nay sẽ là ngày chết của anh Gia Kim vừa dứt lợi liền lấy trong người ra một khẩu súng Chỉa thẳng vào đầu Gia Vĩ Phía sau đã có tiếng bóp cỏ Với thân thủ của Gia Vĩ Sao có thể để bản thân dễ bị bắn như thế Anh nhanh chóng né tránh viên đạn Và đã thành công Gia Khiêm không dừng lại Hắn lại xả súng vào người Gia Vĩ Anh có nhành cách mấy cũng không thể bằng tốc độ của viên đạn Anh lăn vài vòng trên đất Một viên đạn bắn Ghim vào vai anh Một viên ghim vào bụng Gia vị cố chịu đau Tiếp tục né hồng súng đen ngọng kia Tốc độ cơ thể càng nhanh Gia kim càng không bỏ qua Gia vị bỏ đi hắn đi chạy theo Đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ Trời dần tối Cuộc trí đuổi càng khó khăn Do Gia Vĩ đã tập luyện bản thân rất nhiều khi còn nhỏ Anh có thể thích nghi với bóng tối Khi không có đèn Anh liền nấp sau một cây to Yên lặng nhìn Gia Kim vẫn đang tìm kiếm anh Gia Kim vừa cảnh giác Vừa chậm rái tìm Gia Vĩ Nông súng đã sẵn sàng Chỉ cần thấy Gia Vĩ thì bóp cò Và sẽ giết chết ngay tức khắc Gia Kim tiến lại gần nơi Gia Vĩ đang ượng nấp Gia Vĩ hít sợ một hơi cố gạt đi cơn đau Khuôn mặt trở nên lành lẽo hơn bao giờ hết Anh không ngờ Gia Kim lại độc ác như vậy Hắn đã tha hóa Và biến chất đến mức không còn đường cứu chữa Muốn trừ khử anh ước Không dễ Bàn tay Gia Vĩ cuộn chặt thành quyền Lúc Gia Kim tiến tới gần Cũng là lúc Gia Vĩ xông ra Vùng tay dùng sức đánh vào mặt hắn liên tục Điều đó khiến cho hắn chơi với Vì bị đột kích Cây súng trên tay hắn Đã bị băng ra xa Gia Kim nhanh chóng lấy lại thế Và đánh trả vào tay Gia Vĩ trúng vào vết thương của anh anh đau đớn câu mặt nhưng cơ hội gia vị sơ xuất nên gia kim đình sẽ nhặt súng lên tuy nhiên gia vị đã phát giác được điều này và cũng giữ chặt cây súng trên tay hắn cuộc giàn co bỗng diễn ra trong đáy mắt gia vị đấm vào mặt gia kim một cái hết lực hắn vì đau đớn mà bàn tay cầm súng được nấy lỏng gia vị tận dụng cơ hội xoay chuyển tình thế và ngắm súng vào giữa mì tầm của gia kim để bóp cỏ Lúc này Gia Kim bỗng xô Gia Vĩ một cái Tiếng súng đàn cũng vang lên chói tay Gia Kim bị bắn Một phát trí mạng Gia Vĩ vì mất thăng bằng Nên cơ thể đã ngã ra phía sau Không may sau lưng anh lại là vách núi thăm thẩm Anh bị rơi xuống núi Trong nhảy mắt Mưa đã bắt đầu xuất hiện Những hạt mưa vô tình thi nhau rơi xuống đất Lạnh lẽo và buốt giá Gia Vĩ tỉnh lại Cũng đã là ba ngày sau Anh đau đớn mở mắt Thác hiện ra bản thân anh đang có mặt trong một ngôi nhà đơn sơ ở giữa rừng núi không biết đây là nhà của ai và ai là ân nhân đã cứu sống anhài não anh không ngừng nhớ tới những chuyện đã xảy ra trước khi bản thân mình ngấtt đi những ký ức nhanh chóng ùa về trong tâm trí Anh nhớ mình đã bắn gia kim một phát hằng chết khi anh rơi xuống núi sát hắn vẫn còn nguyên vị trí cũ anh chắc chắn như Quỳnh và bàtùy nhất định sẽ thấy cái xác kia của gia Kim, Và nhầm lẫn thành anh Không, anh không được ở đây lâu hơn nữa Anh phải nhanh chóng trở về và giải thích mọi chuyện Anh sẽ không để cho mọi người đau lòng vì anh Nghĩ là làm anh liền ngồi dậy Nhưng cả cơ thể Lại dâng lên từng cơn đau nhức ở Mỹ Tay, chân, ngực, bụng, lưng Đều rất đau Cứ động nhẹ cũng là một việc rất khó Già vị rên thành tiếng Anh cố gắng hết sức để ngồi dậy Nhưng lại là việc vô cùng khó khăn Cậu trai trẻ, cậu tỉnh rồi sao? Gia Vĩ vẫn còn đang chật vật với chính bản thân Thì bỗng nhiên lại có tiếng nói phát ra Có lẽ đây chính là người đã cứu anh khi anh bị rơi xuống núi Người đàn ông trung niên ngang ngựa tuổi ba anh đã cứu anh một mạng Chào bác, con cảm ơn bác vì đã cứu con Xin hỏi con đã hôn mê bao lâu rồi Gia vị cất giọng lịch sự 3 ngày Người đàn ông trung niên trả lời Vết đàn bắn trên vai và trên bụng của cậu đã được tôi xử lý ổn thỏa Như vết thương khác trên người cậu là do va chạm mà tạo thành. Có những vết thương rất sâu và gây ra đau đớn. e là thời gian bình phục của cậu sẽ hơn một tháng. Vậy có nghĩa là một tháng nữa tôi mới có thể đi lại. Gia Vĩ kinh ngạc. Anh không thể chấp nhận việc này. Một tháng nữa mới có thể đứng lên đi. Sao anh có thể trở về nhà để giải thích mọi chuyện với mọi người cơ chứ? Không được. Anh phải trở về càng nhanh càng tốt. Đúng vậy. Vậy bác trai Bác có thể giúp con liên lạc với gia đình không? vì quan trọng bây giờ là phải khiến cho Như Quỳnh biết anh còn sống. Đây là điều cấp bách nhất. Đây là ở giữa rừng sâu. Tôi cũng không dùng các thiết bị liên lạc như điện thoại hay máy tính. Tôi không thể giúp cầu được đâu. Người đàn ông trung niên lát đầu. Ông cảm thấy hơi tiếc nối vì đã không giúp đỡ được gì cho gia vĩ. Rừng sâu. Gia vĩ lặp lại lời mình vừa nghe. Rừng sâu sao? Đây là rừng sâu thật ư Vậy thì làm sao trong rừng lại có một căn nhà thế này Đã vậy còn có người đang sinh sống Đúng Đây là rừng sâu Bác trai Con có thể gọi bác thế nào Và lại vì sao bác lại sống một mình ở đây Gia vị hiếu kỳ Tôi tên Vinh Đã dọn đến đây sống không lâu Còn lý do ư Cứ nghĩ như ở thành thị đã có quá nhiều ký ức đau thương Nên tôi mới chuyển lên đây sống Nếu nói như người xưa nói Thì là lánh đời đấy Còn cậu vì sao lại xảy ra những chuyện như thế Khi nhắc lại lý do của quá khứ Bỗng nhiên khuôn mặt ông Vinh trùng xuống hẳn Nhưng ông vẫn lịch sự Trả lời câu hỏi của gia vĩ Sau đó hỏi ngược lại anh Anh đáp Con gặp tai nạn khi lêu núi Có người muốn giết chết con Bác Vinh Bác là bác sĩ sao Đây không phải nghi vấn Mà là sự khẳng định anh dành cho ông Vinh Anh bị thương nặng như thế nhưng đều được băng bó kỹ Những vết thương này chỉ có bác sĩ mới có thể làm tốt như thế Ông Vinh vẫn chưa trả lời Thì từ trong nhà một cậu bé chừng 3-4 tuổi Chạy lon toan tới cạnh ông Đôi mắt cậu bé nhìn gia vĩ đầy hứng thú Ông à, chú đẹp trai đã tỉnh rồi hả? Cậu bé ngây ngô cất tiếng hỏi Ừ, chú ấy đã tỉnh Ông Vinh xoa đầu cậu bé sau đó nhìn gia vĩ Đúng vậy, tôi là một bác sĩ Đây là cháu trai của tôi Nó tên Hữu Khang Nơi này chỉ có bác Vinh và Hữu Khang sinh sống sao Còn ba mẹ cậu bé đâu Gia vị không khỏi tò mò Tiếp tục hỏi ân nhân của mình Ba mẹ Hữu Khang đã chết Trong một vụ tai nạn giao thông Con xin lỗi bác Con không cố ý nhắc lại chuyện cũ Đã khiến cho bác đau lòng rồi Gia vị đã hiểu vì sao Ông Vinh quyết định sống tại nơi yên tĩnh này Có lẽ ông đã quá kích động Khi sống tại thành phố Nơi mà cả con trai và con dâu đã ra đi Đó thực là một đà kích khó có thể chấp nhận Không rò chuyện thiếm nữa Gia Vĩ mặc kệ thân thể đau nhức dữ dội Vẫn cố gắng đứng dậy anh nói Đã đến lúc cậu phải đi Con cảm ơn bác rất nhiều vì đã cứu sống con Sau khi hồi phục con sẽ đến tận nơi để cảm ơn Và hậu tạ bác sau Cậu con yếu như vậy thì đi đâu chứ? Ông là bác sĩ nên hiểu rất rõ tình hình của Gia Vĩ Nếu anh cứ cường quyết thế này, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Đúng đó, chú đẹp trai đừng có đi. Hữu khen cũng lên tiếng khuyên nhũ. Gia vị đã quyết thì sẽ không thay đổi. Anh phải nhanh chóng trở về nhà. Bằng mọi giá phải trở về nhà. Đã ba ngày trôi qua, e là trong khoảng thời gian này ba mẹ anh và Như Quỳnh đã vô cùng đau khổ. Vì tưởng anh đã chết. Không, anh phải quay về để giải thích với họ. Bác Vinh còn phải đi ngay vì thực sự có chuyện gấp con sẽ quay trở lại vào một ngày không xa. Tạm biệt bác, tạm biệt hữu khen. Phải dùng hết sức lực thì gia vị mới có thể đứng lên đi từng bước. Anh kiệt sức ngã sóng xoài dưới đất, cơ thể lại dâng lên tượng cơn đau đớn tới dữ dội. Ông Vinh đỡ cậu đứng dậy, ông lát đầu can ngăn. Cậu không nên cãi lời tôi. Nếu cậu cứ như thế này, e là các vết thương sẽ dần chảy máu lại. Cậu mất máu không ít. Nếu bây giờ còn mất máu nữa, e là có sống. Còn nữa, Phần đầu của cậu đã bị tổn thương Nếu vấp ngã mạnh quá thì sẽ rất nguy hiểm đấy Còn biết ý tốt của bác Cô xin chân thành cảm ơn bác Vinh nhiều lắm Nhưng con không thể chậm trễ Xin bác đừng quá lo lắng Gia vị vẫn giữ nguyên ý định ban đầu Mặc dù áo đã bị ướt do máu bắt đầu chảy ra Anh vẫn kiên cường đứng dậy Sau đó đi từng bước chậm chạp Gia vị ghét bản thân mình của hiện tại tức đáng chết Anh không thể điều khiển được cơ thể Đôi chân không thể chống trụ được, thân thể đầy thương tích, nên anh đã chân bất cẩn ngạ xuống đất, đầu không may đập vào cạnh bàn. Gia vị nhanh chóng, rơi vào tràn tái mất ý thức. Lại một lần nữa, gia vị bừng tỉnh, anh xoa nhẹ cái đầu đang đau như búa bổ. Đôi mày cương nghị, câu lại thật chặt. Ông Vinh thấy anh đã tỉnh dậy thì vui mừng, hữu khang cũng vui mừng không kém. Cuối cùng cũng đã tỉnh. Ông Vinh thở vào nhẹ nhõm. Ông lại. Gia Vĩ nhíu chặt mày, nhìn một già một trẻ trước mặt. Anh không có ấn tượng với hai người này. Anh cũng không thể nhớ bản thân mình sao lại thành ra như thế. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hai người trước mà có quan hệ gì với anh? Và điều quan trọng nhất, anh là ai? Cô không nhớ gì hết sao? Ông Vinh nghi hoặc Gia Vĩ lắc đầu, đôi mày mông luôn Ông Vinh đã hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ cuốn ngã lúc này đã ảnh hưởng tới não bộ của Gia Vĩ. Khiến anh không thể nhớ được gì cả Ông Vinh cũng không biết trạng thái Mất trí nhớ này Chỉ là tạm thời hay là mãi mãi Thực ra con là Ông Vinh định nói tên Gia Vĩ Nhưng ông đã quên bén mất rằng Việc mình chưa hỏi tên anh Đầu ông bỗng nhiên suy nghĩ Về một số vấn đề khác Nếu nhông khơi gợi ký ức của Gia Vĩ Khi anh nhớ ra Sẽ có ý định bỏ đi Nhưng với tình thế của hiện tại sao có thể đi được chứ Không, không thể Như vậy sẽ nguy hiểm tới tính mạng của anh hơn. Ông Vinh không thể nói cho anh biết. Vậy phải nói thế nào cho anh đây? Tôi là ai? Gia vị chăm chú lắng nghe lời ông Vinh nói. Anh cảm thấy tò mò khi ông vẫn chưa nói dứt câu. Con là... Là... Ông Vinh suy nghĩ vài giây sau đó quyết định nói hai chữ. Hữu Tân. Hữu Tân là con trai đã mất của ông. Trong lúc cấp bách, ông đã lấy tên của con trai mình để lừa gạt Gia Vĩ. Còn bây giờ chị mong anh có thể yên tâm mà dưỡng thương. Sau này ông sẽ giải thích sau. Hữu Tấn. Đúng Hữu Tân Con là con trai của ba. Ông Vinh thuyết phục Gia Vĩ khiến anh tin mình là con trai của ông sau đó lại thuyết phục Hữu Khang. Cậu bé rất hào hứng vì đã có cha. cô bé quyết định sẽ giữ im lặng với ông. Một tháng trôi qua cuối cùng vết thương của Gia vị cũng đã lành một ít. Giờ đây anh đã có thể đi lại được bình thường. Và không còn đau như trước Lúc ông Vinh định nói ra việc Gia vị không phải con trai ông Thì lại bắt gặp cảnh anh và Hữu Khang Đang nói chuyện và chơi đùa rất vui vẻ Gia vị dường như đã chấp nhận được Việc mình có một người ba Là ông Vinh Và một người con là Hữu Khang Anh đối xử rất tốt với mọi người Vì thế mà ông Vinh không nở để anh trời xa mình Dặn lòng rất nhiều lần để nói ra Nhưng khi lời phát ra tới miệng Thì bỗng nhiên ngàn lại Cuối cùng ông Vinh cũng hiểu vì sao Bản thân mình lại như thế Thì ra ông cũng thích và yêu thương Gia Vĩ. Ông thực sự xem anh là con trai mình và muốn cùng anh trải qua những ngày tháng êm đềm như thế này mãi mãi. Ông không nở để anh rời xa mình. Vì sự ích kỷ của bản thân mà ông đã không nói cho Gia Vĩ biết, cũng vì thế mà Gia Vĩ đã sống hạnh phúc, vui vẻ với ông Vinh và Hữu Khang trong suốt 5 năm dài. Thực ra khi Gia Vĩ bình phục và ổn hơn, ông Vinh đã đưa anh và Hữu Khang trở về nhà. Không may lại gặp bọn sáu, quy định cướp tài sản, nếu mới bị chúng làm cho bị thương và mất trí nhớ. Còn giấy tờ tùy thân của anh hiện tại không có gì. Ông Vinh đã trình lý do tai nạn khiến cả người và xe máy đều rơi xuống nước, ví tiền của anh vị thế mà trôi đi mất, một lý do rất thuyết phục, cùng với biểu cảm chân thật của ông Vinh khiến gia vị đã tin tưởng đó là sự thật. Khi trở lại thành phố, ông Vinh đã cho hựu Khang đi học, ông còn móc nối quan hệ của mình để xin cho gia vị vàng một công ty của người quen để làm và anh đã trải qua một cuộc sống như vậy trong suốt 5 năm về quá khứ của anh có vài lần đi khám như bác sĩ lại bảo anh nên tiếp tục với những thứ thân thuộc biết đâu sẽ nhanh chóng khôi phục lại trí nhớ nhưng anh đã sống trong một không gian mới mẻ xa lạ thì làm sao có thể nhớ nổi cờ chứ hẹ tới ông Vinh quyết định cùng Gia Vĩ và Hữu Khang về lại khu rừng mà ông từng sinh sống nó cũng chính là cơ duyên khiến ông gặp được Gia Vĩ Hữu Khang thấy mình đã lớn, cậu bé tính tạo bất ngờ cho ông nội và ba bằng cách đi hái trái cây rừng cho hai người họ ăn. Ban đầu tính đi gần ở đây thôi, nhưng cậu bé đã bị đi lạc, mãi không tìm thấy đường về. Gia vị do không để ý, vì vốn nghĩ Hữu Khang chỉ chơi quanh quẩn ở bên nhà, đến khi nhận ra đã không thấy nó đâu cả. Anh mang trong mình một tâm trạng lo lắng, phải chăng cậu bé đã thực sự đi lạc? Trời ơi, thằng Khang này đi đâu mất rồi không biết? ông vì lo lắng Hữu Khang là cháu đích tôn của ông, ông thực sự sợ cậu bé sẽ thấy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu vậy chắc ông sẽ không sống nổi mất. Bà đừng quá lo lắng, con sẽ tìm Hữu Khang về đây. Gia vị nói xong liền chạy ra khỏi nhà, anh nhanh chóng xác định hướng đi, sau đó lên đường tìm Hữu Khang. Anh tìm cậu bé rất lâu nhưng không gặp. Vấn đề này chỉ có hai trường hợp, một là Hữu Khang đã quay về nhà, hai là cậu bé đã gặp nặng. Suy nghĩ một lúc, gia vị quyết định trở về. Đứng phía xa xa, anh đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Thật may quá, Hữu Khang đã trở về. Nhưng đi bên cạnh cậu bé, còn có một người đàn ông, ăn bận rất lịch sự. Vì đang tức tối chuyện Hữu Khang, nên gia vị đã thẳng thường quát cậu bé một tiếng. Hữu Khang, không có sự cho phép của bà, sao con lại đi lung tung chứ? Hữu Khan cúi đầu nhận lỗi với gia vĩ ba con xin lỗi bà, đã khiến cho bà lo lắng. Gia vị biết Hữu Khang là một người con ngoan ngoãn Lần này chắc chỉ là dài dột Dù gì hiện tại Hữu Khang cũng đã an toàn Anh cũng không muốn chấp Cậu bé làm gì Thôi thì lần này sẽ bỏ qua và nhất định sẽ không có lần sau Lúc này gia vị mới chuyển anh nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh Hữu Khang Người đàn ông này chính là Tấn Hào Anh lịch sự lên tiếng Chào anh, cảm ơn anh đã đưa Hữu Khang trở về Mặc dù Hữu Khang không nói Nhưng xem tình hình trước mắt Chính là Tấn Hào đã tốt bụng Đưa Hữu Khang trở về Anh rất biết ơn hắn Đối với ân nhân của mình Anh phải càng tự tế Gia Vĩ hơi không thích nghi được Với tình cảnh trước mắt Tấn Hào không những không đáp lời chào của anh Mà cơ thể bỗng dưng trở nên cứng ngắt Tiếp theo đó Đôi mắt Tấn Hào đã đỏ hoe Từng giọt từng giọt rơi xuống Này anh Gia Vĩ Cậu vẫn còn sống Gia Vĩ vẫn chưa kịp nói thì Tấn Hào đã quát lên một tiếng Khiến cho anh phải giật mình Hắn chạy tới ôm chậm lấy anh Vì vui mừng mà không nói nên lời Gia vị nhíu mày Tấn Hào gọi anh là gì? Gia Vĩ Gia Vĩ, cái tên này đối với anh rất quen thuộc Vô cùng quen thuộc Nhưng tại sao anh lại không thể nhớ ra Gia Vĩ, anh là Gia Vĩ sao? Là Tấn Hào đã nhận nhầm người ư Cậu vẫn còn sống Cậu không biết mình đã vui mừng từ bước nào đâu Tấn Hào sung sướng, rêu lên Cả cơ thể như được nạp thêm năng lượng Người trước mắt hắn là Gia Vĩ Gia Vĩ vẫn còn sống Anh thực sự vẫn còn sống Gia Vĩ ư Còn anh nữa anh là ai Gia Vĩ không hiểu gì cả Đầu cũng bắt đầu đau nhức Khi nhớ tới những chuyện cũ Những mảnh vùng ký ức như ùa lấy anh trong chốc lát Đầu anh bỗng nhiên đau quá mày là Tấn Hào Cậu không nhớ mình sao Gia Vĩ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tuấn Hạo nhìn thấy sự khác thường trên khuôn mặt Gia Vĩ, hình như anh không hề nhận ra hắn là ai và hoàn toàn xem hắn là người lạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hay có lẽ Gia Vĩ bị mất trí nhớ, mới không nhớ ra hắn và không quay trở về, chỉ có một lý do duy nhất mới có thể giữ chân anh ở lại một nơi lạ lẫm này. Là như vậy thật sao? Tuấn Hạo. Gia Vĩ cố gắng nhớ ra Nhưng đầu lại càng đau Cái tên Tấn Hào rất quen Trong tiềm thức có lẽ anh đã nghe qua rất nhiều lần Nhưng tại sao bây giờ lại không thể nhớ ra Còn nữa Anh tên Hữu Tân Vậy vì sao Tấn Hào gọi anh là Gia Vĩ Cô bị mất trí nhớ sao Tấn Hào đưa ra nghi vấn Mọi chuyện càng ngày càng được sáng tỏ Hắn dường như đã nhìn tố được Những điều rất kỳ bí Đúng tôi đã bị mất trí nhớ Nhưng tôi là Hữu Tân Không phải gia vĩ như lời mà hắn nói Hữu Tân Thật ra con không phải là Hữu Tân Lúc này ông Vinh bỗng dừng Cất tiếng, nghiêm nghị đâu đó trong lời nói của ông đều thấp thoáng Một nỗi buồn khó nói nên lời Đã đến lúc mọi chuyện Nên được làm sáng tỏ Ông không thể giấu gia vĩ được cả đời Vì giấy mãi mãi không thể gói được lửa Gia vĩ câu chặt mày Vì lời nói của ông Vinh Anh cảm thấy không thích ứng được với sự thật ấy Anh không phải hữu tân, vậy chẳng lẽ là gia vĩ như lời Tấn Hảo nói. Tậm chí anh vẫn còn rối bời, thì ông Vinh đã lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc cho anh, cũng như Tấn Hảo. Năm năm trước, bà... Không, bà đã vô tình cứu được con lúc con đã bị thương do đạn bắn ở vai và bụng. Do bác là bác sĩ, nên có thể chữa trị vết thương cho con. Khi con tỉnh dậy đã cương quyết muốn rời khỏi đây. Lúc đó bác đã rất lo lắng cho tình hình của con. Nhưng con vẫn không có ý để nở lại. Con quyết tâm bỏ đi, nhưng cũng thật trớ trêu. Đầu con vô tình đập mạnh vào cạnh bàn và ngất xỉu. Đến khi con tỉnh lại, con đã không nhớ gì cả. Và bác đã lấy tên con trai bác để gọi con. Định là đợi đến khi vết thương con hồi phục, bác sẽ nói cho con biết. Nhưng lúc đó bác không nở, vì bác từ sự đã xem con là con trai của mình. Từng câu từng chữ của ông Vinh đều là sự thật. Ông biết bản thân mình ích kỷ lắm. Vì đã giấu anh tận 5 năm Ông biết ông đã sai Nhưng ông vẫn chấp nhận phạm sai lầm tiếp tục Vì ông thực sự khao khát Được tình yêu thương Ấm áp của một gia đình Từ khi con trai và con dâu ra đi mái ấm gia đình của ông cũng đã sụp đổ Gia vĩ Đã mang đến cho ông Cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc Bên mái ấm gia đình của mình lần thứ hai Ông Vinh vui lắm Ông có lỗi với gia vĩ Nhưng nếu thời gian quay trở lại Ông vẫn quyết định làm như thế Ông không hề cảm thấy hối hận Tất cả cũng là do ông đã xem Gia Vĩ Là con trai ruột của mình Không phải xem anh là thế thân của hữu tân Mà thực sự là một đứa con trai ruột Vậy còn là Gia Vĩ Gia Vĩ không kịp thích ứng với những sự thật trước mắt Anh rất ngạc nhiên Hóa ra mọi chuyện lại như thế Nếu anh không phải tấn hào Vậy người phụ nữ không rõ mặt hàng đêm Để xuất hiện trong giấc mơ của anh là ai Vì trước đây khi anh trở về nhà Ông Vinh đã bỏ hết những hình ảnh Có liên quan đến con trai và con dâu Ông bảo không muốn nhìn thấy Vì sợ đau lòng Nên quyết định đốt đi Để bây giờ gia vị mới hiểu Hóa ra ông diện cớ để lừa anh mà thôi Trong khi anh vẫn còn đang ngờ vực Tấn Hào đã tiếp lời bản thân mình Mọi người đã tưởng cậu mất Do tìm được thi thể của cậu trên núi Mình không tin đó là cậu Không tin cậu lại dễ bị giết chết như thế Nên đã điều tra rất nhiều lần Nhìn kết quả lại không nhận được gì cả Không chỉ mình mà gia đình cậu Cũng hoàn toàn sụp đổ Nhất là vợ cậu Cô ấy một mình nuôi con Một mình gánh vác công ty Như Quỳnh rất xuất sắc Cô ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt Chỉ trong 5 năm Sẽ không có ai biết Trong 5 năm đó Cô đã nỗ lực như thế nào Chịu đắng cay thế nào để đạt được đến hôm nay Những khổ cực mà cô phải chịu Thực sự rất nhiều Cái xác dưới lồng đất kia có phải là cậu thì là ai chứ Điều này chỉ có duy nhất Một mình cậu mới có thể trả lời Gia Vĩ Cậu có nhớ lại chuyện gì hay không Tấn Hào kể lại một số chuyện Trong 5 năm qua cho Gia Vĩ nghe Hắn muốn đánh thức ký ức Đang ngủ sâu trong trí não của anh Muốn anh nhớ ra mọi chuyện Nhưng liệu có thể Hắn sợ Gia Vĩ sẽ không thể chấp nhận được cú sốc Vì sao 5 năm qua Anh cũng đã xem ông Vinh và Hữu Khang là người thân Đúng là một cái biến thành người lạ Đây quả là một cú sốc đối với những con người bình thường Như Quỳnh Gia Vĩ lặp lại cái tên mà anh ấn tượng nhất Dường như cái tên này đã được anh gọi rất nhiều lần Trong những giấc mơ Phải chăng Đó là cô gái mà anh gặp trong giấc mơ hàng đêm Vợ anh, Như Quỳnh Quỳnh Như Quỳnh Như Quỳnh của anh Đầu gia vị bọng chốc đau như búa bổ, anh cảm giác như những mảnh vùng ký ức đang bùa vây lấy anh một cách dày đặc. Đầu anh đau quá, càng ngày càng đau. Vĩ, cậu sao thế? Tướng Hào lo lắng khi bắt gặp sự đau đớn của gia vĩ Tướng Hào, mình nhớ ra rồi. Anh đã nhớ ra tất cả, anh chính là gia vĩ Anh nhớ tới bà Thùy, nhớ tới Tấn Hào, Hào Thiên, đặc biệt là nhớ tới Như Quỳnh. Cô gái của anh vất vả rất nhiều trong suốt 5 năm, năm nay, lòng ánh bóng nghẹn ngào đôi môi mắt mấy cũng không nói tạnh tiếng. Tốt quá! Tấn Hào xúc động ôm chầm lấy gia vĩ sau đó lại vỗ vào vai anh hai cái, đôi mắt hắn cũng đã ứng đỏ. Gia vị, cậu có thể lý giải cho mình biết cái xác được đưa về nhà cậu là ai không? Cái xác đó là của Gia Kim. Gia vị không ngại ngừng kể lại tất cả mọi chuyện cho Tấn Hạo nghe. Tấn Hào, mau trở về đi Mình muốn gặp mọi người Được Tấn Hào sẵn sàng đồng ý Hắn xoay người ngay lập tức Gia Vĩ vừa định bỏ đi Chợt nghĩ tới ông Vinh và Hữu Tân Anh liền quay người lại về phía họ Ba Dù ba không phải là ba ruột của con Nhưng con đã xem ba là ba của con từ rất lâu Con là con trai ba Ba không cần phải đổi cách xương hô với con Anh đã thực sự xem ông Vinh là ba Anh không trách ông vì sao? Ông cũng muốn tốt cho anh. Huống hồn 5 năm nay, ông không hề làm gì hại tới anh. vả lại ông còn yêu thương anh vô bờ, nên làm sao anh lại quên những nghĩa tình đó chứ? Còn bà... Ông Vinh thực sự ngẹn ngào không nói nên lời, vì ông rất xúc động với những lời nói của Gia Vĩ. Anh không trách ông, thực sự không trách ông. Tốt, như vậy là quá tốt. Gia Vĩ nhẹ nhàng cười với ông Vinh. Sau đó quay sang Hữu Khang con Hữu Khang Con vẫn sẽ là con của ba Con có chịu không? Dạ Hữu Khang sung sướng Xém chút nữa đã gào lên Lúc nãy nghe Tấn Hào nói Gia vị đã có một cô con gái Hữu Khan rất sợ gia vị Sẽ vì cô con gái đó Mà quên mất cậu bé Vì dù sao cậu bé Cũng không phải là con ruột của anh Nhưng không ngờ anh lại nói như thế Lòng cậu bé hiện giờ Chỉ có thể diễn tả Bằng hai từ sung sướng Ba Bây giờ, con phải về Khi nào tu xếp ổn thoả Con sẽ đến tìm ba và hữu khang Gia vị nói lời tạm biệt Ông Vinh gật đầu Gia vị và Tấn Hào nhanh chóng Lên đường mặc cho trời đã khuya Cả hai nhanh chóng thoát khỏi Khu vực rừng đen tối Trong lòng Gia Vĩ cực kỳ mong nhớ Anh muốn gặp lại Như Quỳnh ngay tức khắc 5 năm, có lẽ 5 năm nay Họ đã thay đổi rất nhiều Mình sẽ lái xe Được, nhanh chóng trở về Khi ra khỏi rừng thì Tấn Hào và Gia Vĩ nhanh chóng lên xe. Gia Vĩ ngồi ở ghế phụ mà tâm trạng cứ bồn trồn không thôi. Xe tăng tốc rời đi trong đêm tối tỉnh mịch Xe đi được một quảng, bỗng nhiên Gia Vĩ nghiêm nghị nói. Không được, không thể trở về nhà. Tại sao? Chẳng phải cậu muốn trở về gặp gia đình sao? Mình không thể xuất hiện với bộ dạng này đâu. Tuy Gia Vĩ rất muốn trở về nhưng anh không đủ dụng khí. Quay về đột ngột như thế sẽ khiến cho Như Quỳnh kích động có khi còn không thể chấp nhận nổi. Và lại 5 năm qua, anh không hề biết tin tức gì bên ngoài cả. Anh cần thời gian mấy ngày, đợi kia anh đã điều chỉnh tất cả, anh sẽ đủ can đảm để đứng trước mặt Như Quỳnh và ôm lấy cô thật chặt. Cậu đang tự ti về bản thân sao? Nhưng Như Quỳnh đâu có để ý. Tấn Hào khó hiểu. Mình có thể ở tạm nhà cậu không? Mình luôn hoan nghênh cậu mọi lúc. Mặc dù không biết lý do của gia vĩ là gì, Nhưng Tấn Hào sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Gia Vĩ mà không cần điều kiện, bởi Gia Vĩ và hắn đều là bạn tốt với nhau. Cảm ơn cậu. Gia Vĩ vui lắm. Cuộc đời này có được hai người bạn chân thành như Tấn Hào với Hào Thiên đã là quá đủ đối với anh. Tấn Hào điều khiển xe trở về nhà, trên đường đi Gia Vĩ lại cất giọng hỏi. Tại sao cậu lại về nước vậy? vả lại còn đưa Hữu Khang trở về nhà an toàn. Mọi chuyện là như thế nào? Tính ra thì hôm nay là ngày giỗ của cậu đấy Tuấn Hào bật cười hắn nói Mỗi năm Mình sẽ đều về thăm cậu Năm nay cũng không ngoại lệ đâu Còn một việc nữa Mình muốn hợp tác với công ty của cậu Đã hẹn ăn cơm với Như Quỳnh Sau khi đi viếng mộ cậu xong thì liền leo núi Mình muốn trút bầu tâm sự của bản thân ra Khi xuống núi thì lại vô tình nghe thấy tiếng khóc của Hữu Khang Hỏi thì mới biết cậu bé đi lạc Mình tốt bụng Nên mới đưa cậu bé về đấy Không ngờ được gặp lại cậu. Mình rất vui. Nhờ những lời giải thích của Tấn Hào mà gia vị mới hiểu ra tất cả. Hắn lúc nào cũng tốt như vậy, khiến gia vị thực sự rất cảm động. Nếu hắn không thường giót, mà đưa hữu tân về thì có lẽ rất lâu sau đó, anh mới biết bản thân mình là ai. Thời gian qua anh sống rất tốt. Nhưng như Quỳnh thì thế nào? Anh thực sự cảm thấy có lỗi. Phải chỉ năm đó anh không hấp tấp trở về, thì đã không có việc anh và cô xa cách một khoảng thời gian đặng đẵng Cũng may nhờ có Tấn Hào, anh thực sự biết ơn hắn. Cảm ơn cậu Tấn Hào. Lại nói vớ vẩn nữa, là anh em thì không cần hai từ này đâu. Tấn Hào nghiêm mặt, hắn không thích gia vị cứ khách sáo như thế. Gia vị cười. Được rồi, mình sẽ không nói nữa. Nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích. Tấn Hào nhanh chóng đưa gia vị trở về biệt thự riêng của hắn. Hắn nhanh chóng thu xếp phòng ngủ cho anh. Sai người mua cho anh một số đồ dùng cá nhân Xong rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh Gia vị đang sử dụng laptop của Tấn Hảo Anh lên mạng không ngừng tìm hiểu Các thông tin về RM Trong 5 năm qua Từng dữ liệu và từng kế hoạch Được như Quỳnh đề ra Khiến anh phải ngỡ ngàng Cô rất nhẫn nại ở mọi chuyện Càng không hề khiến anh thất vọng Vợ anh thực sự rất tài giỏi Mình thực sự không hiểu Vì sao một người không có năng lực lãnh đạo Lại trở nên sáng suốt như thế Trong 5 năm qua, Như Quỳnh thực sự là một người rất tài năng. Tấn Hào cảm thấy Vì cô ấy là một cô gái thông minh mạnh mẽ, cô ấy biết lo nghĩ, biết quan tâm tới tất cả. nhất tới Như Quỳnh môi anh lại công lên thành một nụ cười điện trai. Anh nhớ cô gái nhỏ đó quá. Rất rất nhớ, anh nhất định sẽ trở về bên cô vào một ngày không xa. Tấn Hào gật gù hắn nói Tăng lễ 5 năm trước của cậu... À không? Của gia Kim Mình cũng có đi dự Khi ấy mình đã gặp vợ cậu Nhưng cô ấy như một cái xác không hồn vậy Vợ cậu đã tuyệt vọng lắm nhớ lúc đó cô ấy chỉ ngồi bên quan tài Thẩn thờ Ai nói gì cũng không nghe Cảnh tượng khi ấy thực sự rất đau lòng Tim gia vĩ nhói lên Khi anh mượn tượng ra như quỳnh như thế Trong lòng anh lại càng xót xa Tàu hóa treo ngươi Không hiểu vì sao lại xảy ra cớ sự ấy Nếu nằm đó anh không quá vội vàng thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ tới mức này. Mình biết là cô ấy yêu mình. Vì yêu mình nên mới như thế. Cậu nghĩ bây giờ cô ấy vẫn còn yêu cậu như vậy không? Tấn Hào chờ khỏi. Còn, chắc chắn, tình yêu cô ấy đối với mình sẽ mãi mãi như thế. Gia vị chắc nịch, đáy mắt tràn đầy sự tự tin. Khẩu khí của cậu cũng quá lớn. Lỡ đâu cô ấy đã sớm quên cậu thì sao? Dù gì cậu cũng đã biệt tích 5 năm, thời gian không phải là ngắn đâu. Tấn Hào lại có hứng thú với vấn đề này rồi đây Nhưng mình không tin là cô ấy sẽ yêu người khác Hay là mình cá cược đi Cá cược Gia viện nghi ngờ Tấn Hào rút cuộc hôm nay muốn làm gì đấy Đúng, ngày mai mình có một buổi hẹn với Như Quỳnh Có lẽ cô ấy sẽ không nhận ra mình Là bàn tốt của cậu Nên mình sẽ giả vờ theo đuổi cô ấy Nếu cô ấy có cảm tình và dần chấp nhận mình Thì xem như mình thắng Còn ngược lại thì mình thua, được chứ Được Mình sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục Gia Vĩ không suy nghĩ Mà chấp nhận ngay Muốn như Quỳnh có cảm tình với Tấn Hào Đừng có mơ Hóa ra chỉ là như thế này Sau khi nghe câu chuyện mà Gia Vĩ kể xong Mọi người mới hiểu ra ngọn ngành vấn đề Anh vốn chỉ bị thương nặng Chứ không chết Bà Thùy thở dài xong lại hỏi Mấy năm qua con sống có tốt không Mẹ con sống rất tốt Nhưng như Quỳnh thì lại không tốt Chút nào cả Bà Thùy khẽ nói, gia vị ra đi, ai cũng tuyệt vọng, nhưng người đau khổ nhất lại là Như Quỳnh. Cô không những gánh trọng trách, phải là mẹ thật tốt, và lại còn đảm nhiệm chức vụ điều hành công ty. Lúc đầu có rất nhiều khó khăn và nghịch cạnh đến với cô, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để vượt qua. Những điều này bà Thùy đều thấy hết tất cả, bà biết Như Quỳnh đã thực sự rất cực khổ. Như Quỳnh chỉ nhìn gia vĩ như không nói, cô sẽ không than vãn với bất kỳ một ai. Bởi nếu cô tàn vãn, cũng sẽ không có ích lợi gì cả và chỉ khiến cho mọi người thêm trầu rỉ. Cách tốt nhất là từ bản thân mình cố gắng vượt qua, cô cũng đã quên. Mẹ, cô biết rồi, lần này cô sẽ không khiến cho Như Quỳnh phải chịu ước ước thêm nữa, còn chắc chắn. mày tay gia vị siết chặt lấy tay cô. Những lời nói kiên định này nhất định sẽ trở thành sự thật. Gia vị ôm lấy cô, anh dùng tay siết chặt lấy tay cô như muốn hòa tan với cô. Quỳnh à, xin lỗi em. Anh không cần xin lỗi, em có thể hiểu hết. Có một người vợ như em thật tốt. Cảm ơn em. Gia vị biết tất cả chỉ hoàn toàn là sự cố, nhưng anh cảm thấy chính bản thân mình có lỗi là sự thật. Lỗi lớn nhất của cuộc đời anh chính là không nhớ ra cô, không nhớ ra người mà anh yêu thương nhất. Như Quỳnh thì vẫn như vậy, cô ôn nhu, dịu dàng, chu đáo và rất thông minh. Anh nhất định sẽ không buông tay cô lần nào nữa Dù sau này có gặp mua ngàn cách trở Anh vẫn sẽ cố gắng Giữ chặt lấy tay cô Bảo vệ cô thật tốt Anh đã về Vậy thì hãy tiếp tục điều hành công ty Em giúp anh 5 năm qua cũng đã quá đủ Như Quỳnh nhẹ nhàng cất tiếng Được Có anh Anh sẽ không khiến em Phải chịu cực khổ Quản lý một tập đoàn lớn Không hề đơn giản Và biết như Quỳnh đã phải chịu những việc như thế rất nhiều lần. Nghĩ đến tôi, anh đã cảm thấy rất xót xa. Anh sẽ không khiến cô phải lo lắng, hay suy nghĩ nhiều nữa, nhất định. Gia vị hôn nhẹ lên trắng của một cái, liền lấy từ trong người ra thứ gì đó. Anh đưa bàn tay đang nắm chặt trước mặt cô. Em đoán xem là thứ gì? Ngay trong đầu cô đã có đáp án. Chẳng lẽ là... Đúng. Gia vị thả lỏng. Sợi dây chuyền nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô Em rất vui khi anh đã tìm được sợi dây chuyền Nhưng nếu thời gian quay trở lại Em thà không để anh đi tìm nó Không Anh vẫn sẽ đi tìm sợi dây chuyền Dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa Gia vị kiên định tới nỗi cô phải ngạc nhiên Anh muốn xa cách em tới như vậy sao Không Nếu như năm đó anh không tìm thấy dây chuyền mà em đưa Thì chắc chắn chúng ta sẽ khó bảo toàn tính mạng Vì chiếc xe đã bị cắt đứt thắng Để em mạo hiểm Thà để anh đi đường chết thì hơn Gia Vĩ Như Quỳnh thực sự cảm động bởi lời nói của Gia Vĩ Hóa ra anh yêu cô nhiều tới như thế Gia Vĩ mỉm cười Anh cất giọng trầm ấm hỏi Anh có thể hôn em không? Như Quỳnh nhìn anh chăm chú Cô không đáp lời Nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước Và đặt lên môi anh một nụ hồn ấm áp Vì đầu tiên sau khi trở về chính là việc Gia Vĩ cùng với Như Quỳnh sẽ đưa bé gạo tới trường. Gia Vĩ muốn cho mọi người biết bé gạo vẫn còn có ba. Và hơn thế ba của cô bé là một người rất tài giỏi. Cô bé rất vui. Có ba và có cả mẹ thật tốt quá. Bé gạo ngoan, mỗi ngày ba mẹ sẽ đều đưa con tới lớp. Con muốn không? Gia Vĩ rất muốn bù đắp cho cô bé. Và đây là việc bù đắp đầu tiên. Dạ muốn ạ. Cô bé càng hào hứng hơn. Miệng cứ luyên thuyên không ngớt Bé gạo cực kỳ sung sướng Cô bé muốn xe mai Có thể nói cô bé là đứa trẻ không có ba Lúc đó cô bé sẽ cho người bạn đó một bài học Gia vị trở về đã làm dư luận nổi lên Một làn sóng khủng khiếp Các đại truyền thông nhanh chóng Bắt được tin tức Những bài báo cũng tức tối được đăng lên Các phóng viên dù không được mời Cũng gan dạ tới công ty Để tìm thông tin mới Dư luận nổ tung Bảo vệ muốn giải tán đám đông Nhưng họ ngày một kéo đến nhiều hơn Có những người chen lớn đã vô tình đẩy Như Quỳnh một cái Gia vị nhanh chóng đỡ lấy cô Anh vốn chỉ đã có chịu Mà có người còn đẩy vợ anh Thực đáng chết Người nào dám nói thêm một câu nữa Đừng có trách tôi vô tình đấy Trạng thái hồ màu của bọn phóng viên nhanh chóng vỡ tan Có người cho rằng gia vĩ giả mạo Nhưng khi nghe được giọng điều này của anh Họ chắc chắn rằng anh chính là gia vĩ Anh vẫn còn sống Gia vị nắm lấy tay cô đi thẳng về phía cửa xe Đưa cô lên xe sau đó Anh liền nhanh chóng nhấn gà rời đi Sự thật về gia vị Đã được công bố trên tất cả các đài truyền hình Báo chí Khiến dư luận dường như chấn động Và họ đã dần dần tin về chuyện này Gia vị vốn không hề chết Gia vị trở lại Anh bắt đầu điều hành công ty một lần nữa Anh muốn Như Quỳnh được nghỉ ngơi Không biết dự tính tương lai của Như Quỳnh như thế nào nên gia vị đã cất tiếng hỏi. Em đã vất vả quá nhiều, hay là nghỉ ngơi một thời gian đi? Như Quỳnh lắc đầu đáp. Không cần đâu, em muốn ở bên cạnh anh. Gia vị không ngăn cản. Được, vậy em vẫn sẽ là cô thư ký xinh đẹp và tài năng của anh như trước kia. Có chịu không? Tất nhiên rồi. Như Quỳnh nở một nụ cười ngọt ngạo, cô rướng người hôn nhẹ vào má gia vị một cái. Vợ yêu của anh, Em đã vất vả nhiều rồi. Gia Vĩ cảm thấy không đủ, anh kéo cô về phía mình, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu sắc. Về cái chết của Gia Kim, Gia Vĩ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì anh lấy lý do tự vệ chính đáng, nhờ có luật sư bào chữa tài giỏi, anh hoàn toàn không phải đi tù về việc bản thân đã ra tay với Gia Kim. Vì vui mừng trước sự trở lại của Gia Vĩ, Hảo Thiên và Tú Mỹ cùng với Thành Nam cậm nhung đều đến nhà anh để chung vui. Khi nghe được những gì mà Gia Vĩ kể, Hào Thiên gợt đầu vui sướng Đến thời điểm này hắn vẫn không khống chế được sự bình tĩnh. Cảm ơn ông trời vì cậu vẫn còn sống. Như thế là tốt lắm. Thành Nam cũng chen vào. Năm mấy tụi mình đã điều tra đến tận cùng. Vậy mà chẳng hề có manh mối. Bây giờ mới vỡ lẽ ra. Gia Vĩ cậu thực sự khiến cho chúng mình không cảm thấy thất vọng đấy. Gia Vĩ khẽ cười. Biết là các cậu đã lo cho mình lắm Cũng buồn lắm khi hay tìm mình ra đi Nếu bản thân không mất trí nhớ Thì mình cũng không trở về chậm trễ như thế Tú Mỹ nghe thế thì chen vào Không sao Anh về là tốt rồi Có anh thì Như Quỳnh mới thực sự có sức sống Anh biết không Nếu như năm ấy không mang tài bé gạo Thì Như Quỳnh đã đi theo anh rồi Nghe Tú Mỹ nói Gia vị siết chặt bàn tay gầy gọ của Như Quỳnh Anh đau lòng nói Như Quỳnh Anh không nên khiến cho em lo lắng như thế. Cô lắc đầu đôi mắt lông lanh. Không sao cả, để đã qua rồi. Như Quỳnh, anh còn nợ em một hôm lễ hoành tráng, anh nhất định sẽ khiến em trở nên xinh đẹp nhất ngày hôm đấy. Như Quỳnh mỉm cười ngọt ngào, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cẩm Nhung không khỏi khen ngợi. Chị Quỳnh sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng anh gia vĩ cho xem. Tú Mỹ cũng cực đầu tán tành. Tất nhiên phải là như vậy rồi Mình vô cùng trong đời đấy Chuyện buồn đã qua đi Mọi người đều suy tính chuyện tương lai Cùng nói chuyện rôn rã Sau đó lại dùng bữa trong sự đầm ấm Và quay quần hạnh phúc bên nhau Một năm sau Mọi chuyện đã dần dần trở về quỹ đạo vốn có của nó Về phần bé gạo Từ khi có sự xuất hiện của hữu tân Cô bé càng ngày càng vui vẻ Lúc đầu gia vị cứ nghĩ Bé gạo không thích hữu tân Nhưng không ngờ con bé lại rất quý hữu tân Anh rất hài lòng nói Hai anh em con Phải chung sống thật hòa thuận Chỉ có vậy ba mẹ mới không phiền lòng thôi Bé Gạo lập tức vạn bác lại lời anh có không phải là em gái của anh ấy Gia Vĩ và Như Quỳnh đều cảm thấy rất lạ Phải lâu sau đó Anh và cô mới hiểu ý của bé Gạo Thì ra cô bé Không nhận mình là em gái của Hữu Tân Tất cả vì cô bé đã để mắt tới Hữu Tân Và sau này muốn gã cho cậu ấy Anh và cô rất hài lòng Tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý cho cặp đôi trẻ này. Về phía ông Minh, hiện tại ông ta đã ra tù. Tuy nhiên cuộc sống chẳng mấy sùng sướng, bà Mai vì không sống nổi cảnh cơ cực nên đã tự mình đi tìm người đàn ông khác. Vì lẽ đó ông Minh đã buồn nổ và muốn ly hôn với bà ta. Ngân Chi cũng cơ cực không kém, cô ta cặp hết người này tới người kia, sau đó nhận ra bản thân mình bị bệnh lậu, cô ta dường như phát điên. Những bọn người dần phải trả giá Vì những điều xấu xa và độc ác Mà họ đã gây ra Nhưng quả báo ứng Có vậy có trả Như Quỳnh thấy được cảnh tốn thiếu đó của gia đình ông Minh Thì vui lắm Bọn họ xứng đáng nhận được những điều ấy Tuổi đến Vĩ em có chuyện muốn nói với anh Sao thế Em đã Đã thế nào Em đã Anh quan tâm lo lắng Em bị bệnh sao? Không phải. Vậy thì bị gì? Chân mày gia vĩ cũng không vì cái lắc đầu của cô mà giảng ra. Em có thai rồi. Em... em có thai sao? Phải. Cái gật đầu của cô khiến gia vĩ vùi sướng. Anh ôm chậm lấy cô, không tự chủ được mà bật cười miệng lắp bắp. Anh... anh lại được làm ba sao? Cảm ơn em, Như Quỳnh, cảm ơn em Tin tức Như Quỳnh có tai khiến tất cả mọi người đều vui sướng Hữu Tân thấy cô bé không nói gì Anh hỏi bé gạo Gạo em sao vậy? Cảm thấy mệt ở đâu ạ Không phải em không ốm Vậy thì ai đã chọc em chứ? Không có ai chọc em cả Thế tại sao em lại không vui? Hữu Tân kiên nhẫn hỏi cô bé Em không thích mẹ có tai Anh Tân, mẹ và ba, vì có con mới mà không thương em nữa đúng không? Bé Gạo ngỡn đầu nhìn Hữu Tân, bằng ánh mắt lông lanh. Cô bé không muốn chuyện này xảy ra, cô bé không muốn mẹ và ba phải thương người khác. Hữu Tân nghe như vậy liền xoa đầu cô bé. Sao có thể ba và mẹ lúc nào cũng thương em? Em không tin. Bé Gạo lắc đầu ngoài ngoại. Em phải tìm hai người họ hỏi cho ra lẽ. Bé gạo nói xong, đi bỏ chạy lên nhà của bé nhanh chóng, chạy lên phòng tìm ba mẹ Ba mẹ, có phải hai người sẽ bỏ rơi con không? Nghe được tiếng nói thức thanh của bé gạo Bớt giác trong lòng gia vĩ và như quỳnh Dâng lên cảm giác xót xa Cả hai liền đứng dậy đi về phía bé gạo Bé gạo của mẹ sao con lại khóc? Con gái à, có chuyện gì thế? Nói cho ba nghe đi, ba sẽ giúp con Ba, mẹ Hai người sẽ vì có em bé mà bỏ rơi con đúng chứ? Trời đất ơi, con gái ngốc sao có thể chứ? Như Quỳnh biết bé gạo khóc vì lý do này thì liền mỉm cười. Đúng vậy ba và mẹ sao lại không thương con? Bé gạo là báu vật, đáng giá nhất đối với ba mẹ. Sao ba mẹ lại bỏ rơi con? Gia vị lau nước mắt cho cô bé. Vậy tại sao ba lại rờ vào bụng mẹ? Chẳng phải nơi đó đang có một đứa bé sao? Ba còn vui mừng như vậy. Như Quỳnh kẻ cười cô dịu giọng nói Con gái, theo cảm nhận của con thì ba có yêu thương con không? Dạ có, ba yêu thương con rất nhiều Bé gạo thúc thích Đúng rồi, ba yêu thương con rất nhiều Tình yêu của ba và mẹ dành cho con vẫn lớn như vậy Và sẽ không vì đứa trẻ trong bụng mẹ mà sao lãng đâu Vậy giữa con và đứa bé này, mẹ thương ai hơn? Không có hơn và không có kém Tình thương ba mẹ dành cho con và em con như nhau Con hiểu không Dạ Vậy còn ba Giữa con và em ba sẽ thương ai hơn Giữa hai đứa Tất nhiên ba sẽ thương mẹ hai đứa nhiều hơn rồi Còn hai đứa thì ba thương đồng đều Không những bé gạo Mà cả Như Quỳnh cũng ngạc nhiên Với câu trả lời của gia vĩ Ba, ba thật vĩ đại Như Quỳnh cứ tưởng bé gạo Không thích câu trả lời này Nhưng không ngờ cô bé lại còn khen gia vĩ Cô bé nói, đây mới là tình yêu, cho dù có bao nhiêu người con gái, ba vẫn chọn mẹ, tình cảm ba dành cho mẹ thật sâu đậm. Cái gì mà, tình cảm, ai đã dạy con bé những vấn đề này chứ, đầu như quỳnh rối tung lên, gia vị chỉ cười. Cô cũng đã biết đáp án, không được, con phải hỏi hữu tân xem, anh ấy có yêu con nhiều như ba mẹ yêu nhau không? Bé gạo quay ngoắt 180 độ, sau đó hí hưởng chạy ra ngoài. Để lại khuôn mặt ngơ ngác của Như Quỳnh Gia Vĩ Anh dạy con em những cái gì vậy Còn bé rất thông minh Rất giống anh Gia Vĩ cười to hơn nữa Anh thật là Gia Vĩ sẽ chặt vòng tay ôm lấy cô Anh hứa sẽ mãi mãi nắm lấy cánh tay cô Như Quỳnh cũng ôm chặt lấy anh Cô cùng yêu anh Yêu anh rất nhiều Hai người đã dành quá nhiều thời gian để lạng phí nó Bây giờ đã là lúc Họ sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất. Điển hình sẽ là việc mãi mãi ở bên nhau. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Dông Tố Đời Em được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Và quý vị ơi, với một kết thúc truyện như thế này thì Thú Quỳnh nghĩ rằng là quý vị đã rất mãn nguyện. Những giông bão cuối cùng cũng đã qua đi. Hai nhân vật như Quỳnh và Cha Vĩ cuối cùng cũng đã có thể quay trở lại bên nhau Sau rất nhiều năm xa cách Và nếu như quý vị vẫn yêu thương Và thích nghe Tú Quỳnh Kể chuyện mỗi ngày Thì quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ Và subscribe kênh Để được theo dõi những bộ truyện mới nhất Và hấp dẫn nhất Sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày Trên kênh youtube chị dọ Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép Được nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại tất cả quý vị Trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo Kính chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ Bình an